Án mạng giết người liên hoàng ẩm ẩy ở thôn Đại An cuối cùng cũng được phá. Nhưng vụ quay lén ở thôn vẫn tiếp tục bị bàn tán sôi nổi trong một thời gian dài. Trong giai đoạn này, chính quyền thành phố Nam Thành đã triển khai một số biện pháp. Cuối cùng, sau khi tất cả những người có liên quan trong vụ án bị bắt lại, thì trên mạng cũng dần nguôi ngoai. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử vụ án vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Ai cũng muốn có câu trả lời thỏa đáng, nên chuyện rò rỉ thông tin riêng tư của người khác ra ngoài được thảo luận rất nhiều. Sau khi bùi to toa xa lưới không lâu, thì Tô Ngôn cũng kết thúc kỳ thực tập, quay về trường chuẩn bị tốt nghiệp. Còn đội chuyên án của cục thành phố vẫn bận rộn như lúc đầu. Hạng Dương và Thái Thành Tể đang cầm ly trà đứng cạnh máy đun nước tán gẫu. Nhưng sau khi thấy người đàn ông đang bước tới, liền lập tức ngậm miệng như chuột thấy mèo. Thái Thành Tể có chút lúng túng dơ tay. Từ phó, anh bận. Từ nghị cấu kỉnh liếc bọn họ một cái. Chứ còn gì nữa, ai như mấy anh rảnh rỗi uống trà tán gấu? Thái Thành Tể và hạng dương rụt cổ. Thầm nghĩ đã xảy ra chuyện gì mà mặt đội phó lại như mất bò. Từ nghị không để ý đến hai người nữa mà đi tới cạnh bàn làm việc của Giang Ly, lấy tay gõ lên góc bàn đánh thức người đang ngủ trưa kia. Từ phó, lại thêm một vụ án nữ sinh mất tích nữa là vụ thứ ba trong tháng này rồi. Chân mày từ nghị nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết rồi Chuyện xảy ra lúc nào? Giang Ly hỏi. Cảnh sát nhận được báo án hơn 20 phút trước. Người mất tích là sinh viên năm ba, học viện ngoại ngữ Nam Thành Đã hai ngày rồi không trở về ký túc xá, cũng không đi học Bạn bè thân thiết đều không thấy liên lạc, người thân cũng không có tin tức nào Từ nghị tức giận, trừng mắt nhìn hai người thái thành tế bên cạnh Chuẩn bị đi tìm hiểu tình hình một chút Học viện ngoại ngữ là ở trong làng đại học đúng không? Đại học cảnh sát hình như cũng ở đó Hạng dương nhỏ giọng thầm thì Đúng rồi, còn một việc Từ nghỉ dừng bước quay người lại Chỉ gian ly Không phải anh Thang là đội thiếu người sao Vừa rồi có một đợt sinh viên trúng tuyển vào trường Tôi phải năng nỉ lắm Cục trưởng mới cho đội chuyên án Một sinh viên mới tốt nghiệp đấy Theo thủ tục thì người mới này Phải đào tạo ở cục thành phố Trong vòng nửa năm Vụ án nữ sinh mất tích này có vẻ căng đấy Đến chỗ huấn luyện của các anh đón người đi Ôi ôi, từ phó Là nam hay nữ vậy? Hái Thành Tể vội hỏi. Tên gì vậy? Hạng Dương theo sát. Từ nghị vừa trừng mắt. Mau cúc đến Học viện Ngoại ngữ đi. Lập tức, ngay lập tức. Học viện Ngoại ngữ thành phố Nam Thành là một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc. Trên thực tế thì thành phố Nam Thành có rất nhiều trường học nổi tiếng trong nước. Không khí học thuật khá sôi nổi. Lúc trước có 7-8 cơ sở trường đại học mới được xây dựng lại, đều quy hoạch về một chỗ, tạo thành làng đại học nổi tiếng trong thành phố. Sau khi thái thành tể vào cổng trường, liền hạ cửa xe xuống, tận hưởng cảm giác từng cơn gió thoảng lên mặt. Nhìn những khuôn mặt dạt dào thanh xuân, không kìm được cảm khái. Thật muốn quay lại học ở đây, xung quanh đều là nữ sinh, lại còn thơm nữa. Này, đừng nói nữa! Nhớ ngày đó ở tại trường cảnh sát Hạng Dương cũng tỏ ra bối rối Đám trẻ bây giờ sướng hơn nhiều Đại học cảnh sát thành phố Nam Thành Mới chuyển tới đây 2-3 năm nay Con trai của bà con xa nhà tôi Đang học ở trường này Nghe nói nam sinh trong trường Có dịp là sẽ chui sang Học viện ngoại ngữ ngay Thái Thành Tể có chút hâm mộ Nhớ ngày đó Nếu tôi có điều kiện thuận tiện như vậy Thì cũng không độc thân đến bây giờ Anh nhìn lại anh đi, con gái người ta ngủ cùng giường với anh chỉ sợ gặp ác mộng. Hạng Dương chế dẻo. Không tin à, ông đây chưa cho anh xem ảnh thời đại học sao? Thời đó tôi phong lưu lỗi lạc lắm đấy, còn bây giờ thì... Thái Thành Tể trừng mắt, không cam lòng, phản bác lại. Bây giờ tôi như vậy không phải do công việc bào mòn sao? Tôi đem tuổi trẻ tươi đẹp của tôi hiến dân cho tổ quốc cùng nhân dân. Giang Ly liếc hai người đang ầm mỉ trong xe một cái Đánh tay lái, chậm rãi, chạy qua chỗ nhiều người Lúc họ đến là giờ học buổi chiều Nên có rất nhiều học sinh đi trên đường Cuối cùng chiếc SUV màu đen dừng dưới lầu tòa nhà ký túc xá nữ Giang Ly dẫn người lên lầu 3 Sau đó xuất trình giấy tờ Vừa đi vào hành lang, đã thấy có người đứng trước cửa phòng 318 Sau khi nhận được báo án Đồn cảnh sát cho người đến kiểm tra tình hình càng sớm càng tốt Giang Ly đi tới Lên tiếng chào hỏi vị cảnh sát đang đứng ở cửa Sau đó nhìn qua phía trong phòng Đây là phòng kết thúc xá dành cho bốn người Vì là khu học xá mới nên môi trường khá tốt Lúc này đang có một cặp vợ chồng trung niên bên trong Người phụ nữ ngồi trên ghế khóc Còn người đàn ông đứng trước ban công im lặng hút thuốc Dưới chân đầy tàn thuốc Có vẻ đã đứng đó rất lâu rồi Bên trong cũng có cảnh sát từ đồn đến Đang ngồi cạnh hơi lúng cuốn an ủi người phụ nữ kia Tiếc là không có ích gì Tình huống như thế nào? Giang Ly hỏi Vị cảnh sát đứng ngoài cửa trả lời Sáng sớm hôm nay có báo án Báo nữ sinh năm 3 khoa tiếng Anh mất tích Tên là Đảng Nguyệt Nguyệt Theo như trí nhớ của cô bạn cùng phòng Thì lần cuối nhìn thấy cô ấy là buổi trưa hôm kia Buổi chiều họ có lớp học nhưng đảng Nguyệt Nguyệt bảo bị đau đầu nên không lên lớp với họ mà ở lại phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều sau khi đi học về, họ không thấy đảng Nguyệt Nguyệt trong phòng, tưởng cô ấy đi ăn cơm nên cũng không để ý. Ban đêm cô ấy không về cũng không ai cảm thấy kỳ lạ sao? Thái Thành Tể nhíu mày, đảng Nguyệt Nguyệt có bạn trai không? Theo như lời của bạn cùng phòng thì có người theo đuổi, nhưng trước mắt bạn trai thì không có. Cô ấy có một người bạn đồng hương đang học khoa phần mềm của trường này, mối quan hệ từ thời cấp 3 khá tốt. Người kia thuê phòng trọ bên ngoài nên cô ấy thỉnh thoảng sẽ qua đó ngủ, nên đám bạn cùng phòng dù không thể liên lạc được với đảng Nguyệt Nguyệt cũng không có quá lo lắng. Qua ngày thứ hai đảng Nguyệt Nguyệt vẫn chưa về nên họ hơi lo lắng, nhưng ngay lúc đó trên chat của đảng Nguyệt Nguyệt đăng bài lên vòng bạn bè nên trong lòng cũng an tâm lại. Vậy nên tối qua mới không báo cảnh sát. Giang Ly lại liếc nhìn vào trong phòng ngủ. Đúng vậy, sau buổi tối hôm qua, sáng nay vẫn không thấy đảng Nguyệt Nguyệt, nên ba người họp lại bàn bạc thấy không ổn, nên đem chuyện này báo cho người giám sát. Người giám sát biết chuyện vừa báo cảnh sát và liên hệ với ba mẹ đảng Nguyệt Nguyệt. Vị cảnh sát nói xong liền chỉ vào hai vợ chồng trung niên trong phòng. Mới vừa từ thành phố Thường Bình chạy tới đấy. Thành phố Thường Bình cũng coi là gần thành phố Nam Thành, đi tàu chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Cô gái đứng cạnh mẹ đã nguyệt nguyệt, đang khóc nước nở, có vẻ hơi khó xử, cuối người an ủi. Dì à, nguyệt nguyệt xảy ra chuyện ai cũng lo lắng hết. Nhưng chúng ta vẫn phải phối hợp cơ quan công an điều tra để nhanh chóng tìm ra nguyệt nguyệt, đúng không? Phối hợp cái gì? Tôi với bà nó thậm chí còn không biết chuyện nó mất tích. Mấy người sao hiểu được cảm giác lúc chúng tôi nhận được tin báo chứ Mẹ của đảng Nguyệt Nguyệt tôn hà hết sức kích động Con gái tôi đến chỗ các người học Không phải các người có trách nhiệm giám sát nó sao Các người làm giáo viên kiểu gì vậy Nó mất tích rồng rã 2 ngày mới báo cho chúng tôi Là 2 ngày đấy Nó không lên lớp cũng không về phòng ngủ Cô làm người giám sát kiểu gì vậy hả Còn các cô nữa Tôn Hà mắng người giám sát xong thì quay lại hét vào ba cô gái đang đứng trong góc. Nguyệt Nguyệt từ trước đến nay đều là một đứa trẻ ngoan. Nó sẽ không vô duyên vô cớ qua đêm bên ngoài. Sao các cô không báo chuyện này ngay cho người giám sát? Các người tuổi còn trẻ mà sao lạnh lùng đến vậy? Ôi, đứa con gái đáng thương của tôi! Vừa nói nước mắt lại vừa tuôn rơi. Ba cô gái bị mắng, cũng ủy khuất khóc, vẻ mặt có chút không phục. Nhưng dưới tình huống này các cô cũng không phản bác lại để kích thích Tôn Hà làm gì Chuẩn bị nói chuyện với người nhà trước Giang Ly nói Người của đồn công an liền nhanh chóng đưa ba cô gái và giáo viên ra ngoài Anh mang theo Thái Thành Tể và Hạng Dương đi vào phòng ngủ Khẽ lật đầu với hai vợ chồng Xin chào, chúng tôi là đội chuyên án của cục thành phố Có một vài câu hỏi muốn hỏi về con gái của hai người Mong hai người hợp tác Trong tay đảng văn kiến còn cầm điếu thuốc đứng ngoài ban công. Lúc này mới đi đến. Hít sâu một hơi, sau đó quăng nửa điếu thuốc còn lại xuống đất. Đổi chuyên án. Ông ta bước tới hai bước, sắc mặt không tốt lắm. Lúc nãy tôi nghe nói trừ Nguyệt Nguyệt nhà tôi thì gần đây còn người khác mất tích nữa đúng không? Trước mắt cũng chưa thể xác định chuyện của con gái anh Nguyệt Nguyệt có liên quan đến những vụ mất tích đó không. Hạng Dương cân nhắc nói. Bây giờ, việc ưu tiên hàng đầu chính là hai người cố gắng hết sức phối hợp cảnh sát chúng tôi để sớm tìm ra con gái của hai người. Lúc anh ta nói những lời này, tâm tình cũng thật nặng nề. Đã gần hai ngày rồi, trong hai ngày này, đảng Nguyệt Nguyệt đã gặp chuyện gì, tình hình bây giờ ra sao, không ai biết chắc được. Các người đã tìm được những người mất tích đó rồi sao? Đảng Văn Kiến hỏi. Đáp lại ông ta là im lặng. Tôn Hà lại lập tức gục xuống khóc nức nở. Đãng Văn Kiến cũng khó chịu ngồi tại chỗ, không ngừng lấy tay xoa khóe mắt. Trong lòng tất nhiên cũng thấy khổ sở. Thấy người nhà nhất định không thể hợp tác lúc này được, nên Giang Ly giơ tay ra hiệu người của đồng công an ngoài cửa vào trấn an cảm xúc, còn anh xoay người đi ra ngoài. Thái Thành Tế nhìn bóng dáng anh như có điều suy nghĩ, sau đó anh ta hít bả Hạng Dương. Hai người cùng đi ra ngoài ban công. Dương Tử, anh có thấy từ khi phía trên giao án mất tích này cho đội chúng ta thì đội trưởng Giang có gì đó là lạ không? Thái Thành Tể hỏi, anh ta cũng không nói được chỗ nào, nhưng chính là rất lạ. Hạng Dương nhíu mày. Anh nói như vậy đúng là có một chút. Tuy nói Giang Ly bình thường mặt vẫn đơ một cục, nhưng là cổng sự lâu năm nên ít nhiều vẫn có thể phân biệt ra được vài phần tình cảm trên mặt anh. Trong phòng, Tôn Hà vẫn khóc rống không thôi, tiếng khóc từng đợt đứt quảng. Trên nền âm thanh âm ý này, hai người dựa vào lan can, tựa đầu vào nhau, biểu đồ thay đổi tâm lý gần đây của đội trưởng nhà mình. Nhưng thành thật mà nói, thì cá nhân tôi cảm thấy từ khi về lại đội lần trước, anh ấy như có tâm sự, hơn nữa còn nghiêm trọng. Hạng Dương nói có chút ý vị. Hay là lúc anh ấy tham gia hành động xảy ra chuyện gì chăng? Có thể có chuyện gì chứ. Anh ấy lành lặng quay về, một chút thương tích cũng không có. Thái Thành Tể biểu môi. Hạng Dương đập vào gáy anh ta một cái. Anh thì biết cái gì? Đúng là sinh vật đơn bào. Đúng là độc thân nhờ thực lực. Anh ta hận rèn sắc không thành, nói xong liền xích lại gần. Ý của tôi là lúc đội trưởng Giang tham gia các hoạt động quân cảnh thần bí đó... Có khi nào gặp được thần tiên nào không? Tất cả đều là tinh anh mọi miền đất nước. Anh nói xem có phải anh ấy gặp được thần tiên tỷ tỷ nào đó, sau đó trở về lại lâm bệnh tương tư không? Anh đừng nói bừa. Thái thành tể như phát hiện ra châu lục mới. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là không thể. Người ta đều nói hành vi của người đang yêu so với lúc độc thân sẽ phát sinh thay đổi, nghiêng trời lệch đất. Nếu vậy cũng có thể giải thích hợp lý Chuyện gian ly gần đây hay thất thần Còn có vài lúc lơ đảng không để ý đến ai Hạng dương gật gù đắc ý trước ma lực của tình yêu Xoay người nhìn xuống dưới lầu ký túc xá Nói đi thì cũng phải nói lại Trong học viện ngoại ngữ có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp Như là... Ánh mắt của anh ta bỗng nhiên chợt sáng lên Dũi ngón tay chọt sang thái thành tể Thái bao, anh xem kìa Tôi đã bảo trong trường này khắp nơi đều là người đẹp mà, nhìn dáng người và khí chất của người kia kìa. Thái Thành Tể nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, là một nữ sinh mặc áo tròn dài và váy trắng, tóc đen dài thẳng mượt. Mặc dù không thấy mặt rõ lắm, nhưng từ ngoại hình cũng biết là người đẹp. Nữ sinh đó đang vội vàng bước vào khu ký túc xá chỗ họ đứng. Được rồi, thu dọn rồi làm việc đi. Hạng Dương ghét bỏ nhìn bộ dạng vẫn chưa thỏa mãn của Thái Thành Tể kia Phủi tay trở vào phòng ngủ Ba mẹ đã nguyệt nguyệt có vẻ đã ổn hơn một chút Anh ta đang nghĩ có nên gọi Giang Ly về hay không Thì đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên xuất hiện một bóng người màu trắng Có thể là vì chạy đến quá gấp Nên giọng nói của đối phương còn mang theo hơi thở gấp gáp Anh Thái, anh Hạng Hai người Thái Thành Tể nhìn kỹ Ôi chào, đây không phải là người đẹp mà hai người bọn họ mới đứng trên băng công bàn tán sao? Sau khi họ nhìn rõ khuôn mặt kia, lại nghe được âm thanh quen thuộc, thì tâm tình trong lòng có chút phức tạp. Sau một lúc lâu, Thái Thành Tể mới mở miệng hỏi, Không phải sao em lại ăn mặc thế này, mà sao em lại ở học viện ngoại ngữ, không phải em học ở đại học cảnh sát sao? Nói một nửa thì anh ta im bặt, trợn to hai mắt, trong lòng hiện ra một phỏng đoán. Mấy ngày trước, tôi đã bắt đầu vào cục thành phố tiếp nhận huấn luyện trong vòng nửa năm. Hôm nay là phải tham gia lễ tốt nghiệp nên mới xin phép trở về trường. Không ngờ lúc nãy vừa nhận được điện thoại của cục trưởng, bảo tôi không cần trở về huấn luyện nữa, mà trực tiếp tới tìm đội trưởng Giang báo cáo. Tù ngôn khó chịu kéo váy, sau đó dơ tay vút mấy sợi tóc ra sau tay. Đội trưởng Giang đâu rồi? tôi ngôn ngó giáo giác một vòng nhưng không tìm thấy người đâu. Anh ấy, Thái Thành Tể dẫn cô vào trong hành lang với vẻ mặt buông dư lê. Em gái, tôi nói cho em nghe một chuyện. Tôi và anh hạng của em vừa mới phát hiện một bí mật nhỏ của đội trưởng Giang. Em có muốn nghe không? Tô Ngôn im lặng nhìn anh ta vài giây, lịch sự từ chối. Đây là vụ án gì vậy? Hả? Một nữ sinh mất tích, cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng đây là vụ thứ ba trong tháng này rồi. Thái Thành Tể thấp dọng còn dũi ra ba ngón tay, sau đó rất nhanh quay lại chủ đề cũ. Tôi còn chưa nói xong, chúng tôi phát hiện đội trưởng Giang anh ấy yêu rồi. Thế nào, có phải là kích thích lắm không? Chẳng trách sao dạo này anh ấy cứ là lạ. Cái gì kích thích? Đột nhiên sau lưng hai người truyền đến tiếng hỏi. Thân mình thấy thành tẩy cứng đờ, chậm rãi quay lại, thấy Giang Ly một tay bỏ vào túi quần, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạc. Không có Cả người anh ta sợ toát mồ hôi Lúng túng cười hai tiếng Sau đó đảo mắt sách tu ngôn sau lưng ra trước Tôi đang nói em gái xuất hiện ở đây Làm cho tiền bối như tôi Thế nào Đội trưởng Giang Anh cũng không ngờ người mới mà phó đội nhắc đến là cô ấy đúng không Nói xong một đống lời nói lộn xộn Anh ta liền rụt cổ chạy trở về phòng ngủ Hoàng nghênh về đội Giang Ly nhìn cô vài lần rồi nói, sau đó hất cầm ra hiệu cô đi theo. Tô ngôn không đuổi theo ngay mà đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Nữ sinh, mất tích còn không chỉ là một vụ. Thì ra là thế, đôi mắt cô khẽ chớp, chỉ trong nháy mắt đã biết vì sao tâm tình Giang Ly lại thất thường đến mức ngay cả Thái Thành Tể cũng phát hiện ra. Cuối cùng, sau khi Tôn Hà và đảng phân kiến phát tiết hết cảm xúc, thì cơ bản đã có thể phối hợp tiến hành điều tra. Chỉ có điều phần lớn thời gian đảng Nguyệt Nguyệt đều trong trường học. Cô ấy cũng đã là người trưởng thành rồi, nên vợ chồng bọn họ cũng không rõ trạng thái và sinh hoạt hàng ngày. Tình hình bạn bè thì càng không biết. Thông tin có ít rất ít. Sau đó, bốn người bọn Tô Ngôn chia làm hai tổ, chia nhau hỏi ba người bạn cùng phòng của đảng Nguyệt Nguyệt. Những câu trả lời không khác nhau quá nhiều, hiển nhiên là không có ai nói dối. Từ ký túc xá nữ đi ra, Giang Ly hơi trầm ngâm, cuối cùng quyết định cho Thái Thành Tể và Hạng Dương sang khoa phần mềm tìm người bạn đồng hương của đảng Nguyệt Nguyệt để tìm hiểu. Anh mang theo tô ngôn về cục trước để xem video giám sát trong phòng ngủ. Trở về xe, tô ngôn ngồi ở hàng sau, tư thế ngồi có chút hạn chế, thỉnh thoảng lại kéo váy xuống. Hôm nay mặc thế này quả thật không phải chú ý của cô. Sau khi trở lại trường để bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp, ngày nào Trịnh Tuệ cũng lãi nhải đầy tai cô, bảo cô tuyệt đối không được tham gia vào ngành cảnh sát. Đặc biệt là trong quá trình truy bắt bùi toa toa cô còn bị thương. Hôm đó sau khi xử lý vết thương trong bệnh viện về nhà, Trịnh Tuệ khóc đến muốn sọc nóc nhà. Vì vậy càng thêm kiên quyết không thể để cô làm cảnh sát nữa. Đáng tiếc là cô cứng đầu từ trong xương tủy trong lòng đã sớm tự cân nhắc nên trước khi tốt nghiệp đã xin dự thi vào cục công an Nam Thành. Sau đó, đúng như cô nghĩ, thuận lợi cập bến. Ngày nhận được thông báo, Trịnh Tuệ trong nhà biểu diễn một màn một khóc hai nháo ba treo cổ, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua. Cô lúc ấy lặng lẽ trong phòng khách nhìn Trịnh Tuệ, đang đứng trên lan can lầu 2 dọa sẽ nhảy xuống, nhìn bà nói một câu. Được, mẹ không muốn con làm cảnh sát, vậy con sẽ đăng ký nhập ngủ. Trịnh tuệ lúc ấy ngây ngẩn cả người, hai mắt đỏ bừng, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Vài giây sau mới vội vàng từ trên lan can đi xuống, không dám nói tiếp nửa câu. Trong lòng bà có lẽ nghĩ, ít ra làm cảnh sát thì vẫn là ở trong thành phố Nam Thành, còn nếu nhập ngủ thì thật sự là giao nó cho nhà nước rồi. Thời gian huấn luyện khoảng chừng nửa năm, nhất định phải nghĩ cách để cô có ấn tượng tốt với công việc văn chức. Vậy nên, trước mặt cô, Trịnh Tuệ không còn tỏ ra phản đối nữa. Ngược lại, vui vẻ thay cô thu xếp, buổi lễ tốt nghiệp sắp tới. Hôm qua, từ lúc đón cô trong căn cứ huấn luyện ra, thì bắt đầu một vòng làm đẹp, rồi lại làm tóc. Sáng nay, trực tiếp mặc cho cô cái váy tiểu thư này, cười đến mặt mày hớn hở đi theo cô tham gia lễ tốt nghiệp. Mặc dù vẫn phải mặc đồng phục khi tiến hành buổi lễ Nhưng khoảnh khắc thấy Diêm Phi đang đứng trước cổng trường kia Thì Tô Ngôn đã biết đây là một âm mưu trắng trợn May mà cuộc điện thoại từ cục thành phố gọi đến đúng lúc Nếu không cô cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện kinh hải gì Trước khuôn mặt hiền lành của Diêm Phi Sau khi quản điện thoại xuống Còn chưa kịp kỳ kèo với Trịnh Tuệ Nằm nặt đòi chụp ảnh cùng Diêm Phi Cô đã dẫm trên đôi giày màu hồng Vén váy lên mà chạy Nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu Nghĩ đến đây, tô ngôn tỉnh táo lại Giang ly vẫn trầm mặt lái xe phía trước Cô rủ mắt nhìn đôi giày cao gót Được trang trí vài chiếc nơi nhỏ xinh xắn trên chân mình Càng thêm không được tự nhiên, liền kéo váy, thu chân lại Lúc trước ở quân doanh, thuận tiện làm sao Quần đùi á ba lỗ, màu nước quân dụng là đồ trang điểm Nghĩ tới, cô lại hơi cong môi Cánh môi thoa son giống như quả đào mỏng nước. Động tác nhỏ của cô ở phía sau tất nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Giang Ly. Từ kính chiếu hậu, thấy cô gái nhỏ liên tục kéo váy. Cuối cùng anh cũng nhẹ giọng nói. Từ phó đã sớm nói với tôi để tôi có thời gian đến cơ sở huấn luyện đón cô. Sao hôm nay cô lại tới rồi? À, từ phó nói đội chuyên án gần đây lại bị khủng bố. Án nhiều vô số kể nên tôi đến sớm một ngày. Tôn ngôn gãi đầu, sau đó mới nhận ra tóc mình đang rối bù, liền lấy dây thun trên cổ tay, tùy tiện buộc gọn lại ra sau. Lễ phục hôm nay, Giang Ly từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, trầm ngâm một chút, tựa hồ đang tìm từ ngữ thích hợp, rất xinh đẹp. Một người đàn ông thép, độc thân solo gần 30 năm thực lực như anh, lại có thể khen một câu như vậy, cũng coi là một bước đột phá lớn. Vẽ mặt Tô Ngôn cứng đờ trong dây lát, cô cũng nhìn nửa gương mặt anh trong kính chiếu hậu, sau đó khách khí trả lời một câu, cảm ơn. Trong xe lại rơi vào im lặng, hai người cứ thế không lời nào, nhanh chóng quay về cục thành phố, sau đó đi thẳng đến đội kỹ thuật. Phương Giai mẫu sao chép video từ USB vào máy tính, Giang Ly ngồi cạnh anh ta, còn Tô Ngôn thì kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Trong lúc chờ video truyền qua, Phương Giai Mậu còn nồng nhiệt vào đón cô chính thức vào làm cảnh sát. Từ đầu tôi đã nói em gái rất xinh rồi, qua một thời gian không gặp, vậy mà càng đẹp hơn đấy. Nhưng cục thành phố này chỉ toàn thanh niêm rộng lông, không chừng sau này là thành cái đuôi đi theo em đấy. Giang Ly li liếc nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Phương Giai Mậu, không nói lời nào. Đương nhiên, Tôn Ngôn cũng chỉ có thể lịch sử đáp lại. Cuộc trò chuyện giữa hai người cũng rất sôi nổi Không lâu sau copy video xong Phương giai mẫu nhíu mày bắt đầu làm việc Vừa ấn mở video vừa nói Dù sao cũng là ký túc xá nữ Nên camera giám sát cũng không nhiều Chỉ có ở cửa chính phòng ngủ cuối hành lang mỗi tầng trang bị camera Anh ta nói tới đây thì tùy ý tạm dừng Chụp màn hình phóng to ra Mấy cái camera này chất lượng giỏm quá Giờ mà còn dùng loại có độ phân giải như này sao? Trường học này có phải là tái sử dụng những thứ đáng ra phải bỏ đi không vậy? Dựa theo mất thời gian bạn cùng phòng đảng nguyệt nguyệt thuật lại Thì một giờ trưa hôm nọ, họ chuẩn bị lên lớp Đảng nguyệt nguyệt nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi Đầu ngón tay gian ly gõ xuống mặt bàn Đôi mắt chăm chú, nhìn màn hình máy tính Muốn điều tra quỹ tích hành động của cô cũng không khó lắm Ba người đều im lặng, tập trung tinh thần xem đoạn video tốc độ gấp đôi trên màn hình. Bỗng Giang Ly nhấn tạm dừng, cầm bút chỉ một góc trên màn hình giám sát ngoài hành lang. Nơi này, trên màn hình có một cô gái mặc áo ngủ đính tay thỏ màu hồng. Tư thế đi có chút ủi ủi, sốc xếp. Đầu đội chiếc mũ cuối thấp, khuôn mặt hoàn toàn bị mấy tóc dài xỏa ra che mất. Nhìn biểu hiện trên hình ảnh cũng biết được thân thể của đối phương đang khó chịu. Đây chính là đảng Nguyệt Nguyệt sao? Phương Giai mẫu Sờ cầm có chút hoài nghi, không thấy mặt. Mà video này lại là màn hình giám sát ở cuối hành lang, căn bản không quay tới chỗ phòng 318 của đảng Nguyệt Nguyệt. Vì vậy căn bản không thể phán đoán được người này từ đâu xuất hiện. Tôi có thấy một bức ảnh trong phòng của họ, là bức ảnh đảng Nguyệt Nguyệt chụp chung với ba người bạn cùng phòng. Giang Ly lại nhấn phát tiếp. Bóng người đó từ từ đến gần camera giám sát, nhưng vẫn không thấy rõ được mặt. Bốn người họ đều mặc cùng một kiểu đồ ngủ có lẽ là mua chung với nhau. Trong tấm ảnh đó, bộ đồ của đảng Nguyệt Nguyệt mặc chính là bộ này. Dù sao, con gái thân với nhau sẽ thường cùng làm những chuyện kỳ quái. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đây không phải đảng Nguyệt Nguyệt, Tô Ngôn nói. Hoàn toàn chính xác, vậy nên phải lấy một số video thường ngày của đảng Nguyệt Nguyệt, Để so sánh dáng người, dáng đi với video này Giang Ly đồng ý Video tiếp tục phát Qua mấy chục giây thì áo ngủ thỏ màu hồng phấn Lại xuất hiện trong video giám sát Ở cửa tầng dưới của ký túc xá Người đó đi hết con đường phía ngoài Cuối cùng ra khỏi phạm vi camera giám sát Xem ra chúng ta phải xem lại tất cả video giám sát trong khu vực trường Giang Ly nhìn hình ảnh áo ngũ thỏ màu hồng Sau đó đứng lên Tô Ngôn, cô ở đây với anh Phương, xem xem người đó sau khi ra ngoài có trở về hay không. Tôi đi thông báo cho Thái Thành Tể, nghĩ cách tìm video thường ngày của đảng Nguyệt Nguyệt. Nhân tiện liên hệ với quản lý nhà trường một chút. Toàn bộ video giám sát trong khuôn viên trường không phải là chuyện nhỏ. Xem ra anh còn phải tới trường để thương lượng. Vâng, đội trưởng Giang. Tô Ngôn trầm giọng đáp. Giang Ly xoay người kéo cửa văn phòng đội kỹ thuật ra. Cô cùng Phương giai mẫu ngồi một chỗ, mở to mắt xem xét màn hình giám sát. Từ giữa trưa đến lúc trời tối, ròng rã gần 4 tiếng cũng không phát hiện hình ảnh áo ngủ thỏ màu hồng kia trở về phòng ngủ. Theo lý thuyết thì không đúng lắm, vì đối phương còn mặc đồ ngủ, rõ ràng là không đi đâu xa, sao có thể một đi không trở lại được. Phương giai mẫu thoáng nhìn qua sắc trời bên ngoài, duỗi lưng mệt mỏi. Này em gái, cùng đi ăn cơm đi. Chuyện này cũng không phải vội là xong được. Vừa nói vừa đứng dậy, miệng vẫn tiếp tục nhắc tới. Đã hai ngày rồi tôi còn chưa được tắm rửa, tiếc tấu làm việc điên cuồng gì thế này. Tôi không đi đâu anh Phương, tô ngôn có chút xấu hổ. Hôm nay tôi đột ngột nhận được điện thoại nên không chuẩn bị gì. Anh xem, tôi mặc thế này cũng không thích hợp làm việc. Lát nữa tôi trở về chào đội trưởng gia một tiếng, tối nay phải về nhà thay một bộ quần áo khác. Đúng đúng đúng, mau về nhà đi Phương Giai Mậu khoa trương xua tay Em xem tôi này Em ở đây tôi cũng không quen lắm Ngày mai em đi bảo đội trưởng Giang Tìm cho em một phòng ký túc xá đi Trong tòa nhà phía sau sân của văn phòng chúng ta ấy Nếu sau này gặp phải tình huống đặc biệt Không thể về nhà thì cũng tiện Không phải anh ta nói quá lên Chỉ cần bước qua cánh cửa đội hình sự trinh xác Thì cơ bản là phải tạm biệt cuộc sống bình thường rồi Thật ra thì cô gái nhỏ như em Thật sự không nên làm hình sự chính xác Sao không nghĩ tới Trong vòng 2 năm em sẽ sớm hối hận thôi Tô Ngôn chỉ cười rồi vẫy tay Sau khi ra khỏi cửa đội kỹ thuật Thì đi thẳng đến văn phòng đội chuyên án Vừa mới vào phòng Đã thấy Thái Thành Tể và Hạng Dương ở trong Nhìn bộ dạng cũng là vừa trở về Giang Ly đưa mắt nhìn cô một cái Sau đó ra hiệu Thái Thành Tể tiếp tục Lúc chiều, chúng tôi đã tìm thấy đồng hương của đảng Nguyệt Nguyệt trong cư xá Cảnh Thiên, là sinh viên năm ba của khoa phần mềm, tên là Uông Dương. Căn cứ theo lời khai của cô ấy, thì hai ngày gần đây, đảng Nguyệt Nguyệt không có liên lạc với cô ấy, càng không đến ở cùng. Nhưng có một chuyện đáng chú ý. Hạng Dương nói tiếp. Theo như Uông Dương nhớ, thì tâm trạng của đảng Nguyệt Nguyệt gần đây có gì đó không ổn. Từng nghe cô ấy nói gần đây gặp chút rắc rối. Có một người giấu tên theo đuổi cô ấy, thường xuyên tặng hoa, tặng quà, đến lớp học và ký túc xá. Cô ấy từ chối cũng vô dụng, thật sự rất khó chịu. U Dương nói lúc trước đã nguyệt nguyệt vì muốn tránh né người này, còn cố ý ở trong phòng trọ cùng cô ấy một tuần liền. Tôi cảm thấy chúng tôi tạm thời không thể loại trừ hiềm nghi của người theo đuổi này. Dù sao, ở đội tuổi này, thỉnh thoảng sẽ vì tình cảm xúc động mà làm ra rất nhiều chuyện không lý trí hai thành thể phân tích. Những năm gần đây có thể nói tỷ lệ tội phạm là sinh viên đại học do vướng mắc tình cảm tăng theo từng năm, có lẽ đây cũng không phải là một ngoại lệ. Hiện tại xem ra có khả năng Đảng Nguyệt Nguyệt không liên quan đến hai vụ mất tích lúc trước. Hạng Dương cũng bày tỏ thái độ của mình. Giang Ly nghe hai người bọn họ nói xong, trên mặt cũng không có biểu hiện gì đặc biệt. Thay vào đó nhìn Tô Ngôn đang chăm chú nghe họ nói. Xem video giám sát có phát hiện gì không? Tô Ngôn lắc đầu. Bóng người nghi ngờ là đã nguyệt nguyệt kia, sau khi ra ngoài thì cũng không xuất hiện trở lại nữa. Nhưng người đó đang mặc đồ ngủ, rõ ràng là không có ý định đi đâu xa. Như vậy, có khả năng lúc cô ấy đi ra ngoài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lát nữa đưa video qua cho đội kỹ thuật, bảo phương giai mẫu tiến hành so sánh hình ảnh. Cục đã trao đổi với nhà trường. Bên kia đồng ý cho cảnh sát vào ở trong khuôn viên trường để tiến hành điều tra. Chủ yếu kiểm tra video giám sát trong hai ngày qua để tìm được quỷ tích của đảng Nguyệt Nguyệt hôm mất tích. Sau khi Giang Ly giải thích vài câu thì lại nhìn về phía Tô Ngôn. Tối nay cô về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi dứt lời, ba người đáp lại anh. Thái Thành Tể và Hạng Dương quay sang làm chuyện khác. Còn Tô Ngôn thì đứng đó nhìn anh. Thật ra tướng mạo của Giang Ly khá đẹp. Trước giờ đều là đó hoa cao lãnh của cục thành phố Chỉ là gương mặt quanh năm không chút biểu cảm kia Đã thay anh chẳng không ít hoa đào Có lẽ là vì thường xuyên nhíu mày Nên giữa lông mày có vết nhang hơi sâu Sau khi phân công cho mọi người tiếp theo làm gì xong Anh lại rơi vào trầm tư Cầm bút trong tay Trên tờ giấy trắng trước mặt đã vẽ ra không ít đường Tô ngôn hiếp mắt hơi dũi cổ Cuối cùng cũng nhìn thấy rõ nội dung trên tờ giấy kia Một chữ quy in hoa Nhiều mảnh ký ức ào ạt ồ tới Hô hấp tô ngôn dồn dập Đúng lúc này Giang Ly dường như đã nhận ra điều gì Bỗng xoay đầu lại nhìn cô Mặc dù trong lòng cô kinh đào hải lãng Nhưng trên mặt vẫn điềm nhiên như cũ Giữ nguyên nụ cười Giọng nói không có chút dao động Đội trưởng Giang Nếu là không có chuyện gì khác Thì tôi đi trước Vừa nói vừa chỉ về phía cửa ra vào Giang Ly khẽ gật đầu Sau khi tu ngôn lấy được đáp án Liền xoay người bước nhanh ra khỏi văn phòng Đến hành lang mới thở ra Hơi thở dồn nén trong lòng ngực Nhưng trong lòng lại không hề Có chút vui mừng nào Khi biết được nguyên nhân Giang Ly Trở nên khác lạ Hoạt động phá tà Mục tiêu nhiệm vụ quy Hóa ra cô không phải là người duy nhất Vẫn canh cánh trong lòng Đêm hôm đó Tô ngôn không thể ngủ ngon dù nằm trên chiếc giường lớn, trong căn biệt thự lớn, xa hoa. Trong giấc mơ, đều khắp nơi, xám xịt. Trước mắt cô lại là một mảng màu đỏ tươi, bên tai còn có tiếng gào thét rất quen thuộc. Nhện đọc Tô ngôn mở choàn mắt, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp mặt và lưng, toàn thân kịch liệt thở gấp. Cô nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, mới chỉ hơn 4 giờ sáng nhưng cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Sau khi bình ổn lại, cô đưa tay vuốt lại tóc và vài sau, bước chân trần vào toilet đi tắm. Dù sao cũng không ngủ được, cô vệ sinh cá nhân xong thì xếp quần áo thường ngày và đồ dùng cần thiết vào túi. 5 phút sau, chiếc xe thể thao màu vàng chói nổ máy đi ra khỏi ga xe, mang theo một trận khói lẫn tro bụi rất nhanh đi mất. Lúc này tòa nhà của cục thành phố hầu như không có ánh sáng. Lúc tô ngôn đi vào văn phòng đội chuyên án, bên trong tối đen như mực. Cô theo thói quen mở cửa sổ ra trước, lấy nước tưới cây, ánh mắt lại vô thức nhìn sang bàn làm việc của Giang Ly. Dù vậy, động tác trên tay cô cũng không dừng lại, lần lượt tưới qua từng chậu cây, cuối cùng vẫn bước lại đứng gần cái bàn làm việc lộn xộn kia. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ một chút, không thấy tờ giấy viết chữ huy hôm qua trên bàn. Góc bàn và chiếc bàn thấp bên cạnh đều chất đầy các loại văn kiện, đoán chừng chỉ có chủ nhân chỗ này mới có thể tìm được thứ mình cần. Tưới xong chậu hoa cuối cùng, tô ngôn nhẹ nhàng đặt bình nước sang một bên rồi vòng về chỗ ngồi của mình. Lúc đi ngang qua thùng rác, cô thấy bên trong có giấy vụn, phía trên còn có vết tích quen thuộc. Bảy giờ hơn, Giang Ly đến đơn vị. Không nghĩ sẽ có ai giờ này đến văn phòng, nên lúc thấy cánh cửa đang khép hờ thì anh hơi ngẩn người. Vừa bước vào đã thấy Tô Ngôn đang lặng lặng, ngồi đọc một cuốn sách về điều tra tội phạm. Anh không khỏi ngạc nhiên. Sao đến sớm vậy? Tô Ngôn buông sách xuống, một tay sách túi vải thô đựng đồ dùng bên cạnh lên cho anh xem. Hôm qua, anh Phương bảo tôi nhờ anh đăng ký giúp ký túc xá để thuận tiện hơn cho công việc sau này. Giang Ly khẽ gật đầu. Lát nữa, tôi sẽ nói chuyện với phòng hành chính. Anh xoay người đi về bàn làm việc của mình. Sau đó lại dừng lại trước thùng rác. Cứ như vậy, cúi đầu nhìn cái thùng đã rỉ sét nhưng có điều suy nghĩ. À, Tô Ngôn vừa ngồi xuống, nhìn thấy nét mặt của anh liền có chút sợ hãi đứng lên. Đội trưởng Giang... Tôi đến hơi sớm, nên muốn dọn dẹp văn phòng một chút. Rác tôi đều đã vứt hết rồi. Nếu trong đó có đồ quan trọng thì... Cô khóc không ra nước mắt. Nhân viên quét dọn chắc vẫn chưa tới đâu. Giờ tôi đi tìm lại vẫn còn kịp. Không sao. Giang Ly lấy lại tinh thần. Ánh mắt lướt qua tất cả thùng rác trong văn phòng. Quả nhiên đều đã sạch sẽ. Thậm chí còn được thay túi nhựa màu hồng nhạt. Cửa sổ cũng đã được mở ra đón gió. Mặt đất hơi ướt, có lẽ cô vừa tưới cây xong. Cảm giác có một người phụ nữ trong văn phòng thật sự rất khác. Không khí không còn đầy mùi thuốc lá ngột ngạt như trước. Mặc dù môi trường thoải mái có thể giúp mọi người thấy vui vẻ, nhưng anh vẫn thấy cần phải nói một chút. Sau này tôi sẽ nói tất cả mọi người chú ý đến vệ sinh. Cô chỉ cần lo cho mình tốt là được rồi. Đội chuyên án chúng ta cũng không có truyền thống bắt nạt người mới, không cần phải quá lo lắng. Anh cảm thấy có lẽ cô gái nhỏ này đã nghe quá nhiều lời đồn đãi nên nghĩ cục cảnh sát toàn là chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Ý tứ từ câu nói vốn là ý tốt, nhưng từ miệng anh nói ra thì lại khác biệt hoàn toàn. Tô Ngôn khẽ gật đầu. Nhiều năm lăn lộn trong đám đàn ông đã giúp cô giữ vững nét mặt trong bất kỳ tình huống nào, bình yên mà chống đỡ. Đàn ông thép cô cũng đã gặp nhiều mức độ. Cùng ăn cùng ở cô còn không sợ Thì bây giờ có hệ hấn gì Sau đó cả hai đều lo việc của mình Qua hơn 20 phút Thì bọn Thái Thành Tể cũng lần lượt tới làm Họ không trì hoãn Xuất phát ngay đến học viện ngoại ngữ Vừa lên xe Thì di động vang ly rung vài tiếng Anh đang chờ mọi người lên xe Nên tiện tay cầm lên xem lướt qua Xem xong anh quay đầu ra sau nói Bên Phương Giai Mậu đã có kết quả đối chiếu video, xác nhận người mặc đồ ngủ kia chính là đảng Nguyệt Nguyệt. Lát nữa, tôi và Hạng Dương đến phòng quan sát của trường để tìm dấu vết của đảng Nguyệt Nguyệt. Hai người, Thái Thành Tể và Tô Ngôn đi điều tra người theo đuổi đảng Nguyệt Nguyệt mà Uông Dương nói tới kia, xem có thể phát hiện ra gì không. Rõ. Tô Ngôn và Thái Thành Tể nghe xong thì không do dự, một trước một sau xuống xe, đi đến một chiếc xe cảnh sát khác. Sau khi Giang Ly lái chiếc SUV đi không lâu, thì bọn họ cũng xuất phát, theo đến công ty viễn thông thành phố Nam Thành. Mặc dù di động của đảng Nguyệt Nguyệt đã mất tích với cô ấy, nhưng cũng may khoa học kỹ thuật hiện tại phát triển, nên chỉ cần biết số điện thoại là có thể lấy được danh sách liên lạc gần đây. Nhân viên công tác ở công ty viễn thông sau khi xem thẻ cảnh sát của họ thì phối hợp, Nhanh chóng tìm ra được danh sách những người đã nguyệt nguyệt liên lạc gần đây, đồng thời in ra cho hai người. Thông qua thông tin trên tờ tổng hợp các cuộc gọi và tin nhắn, bọn họ nhanh chóng tìm ra một dãy số điện thoại. Tiện đó cũng điều tra ra được thông tin chủ số điện thoại đó. Cuối cùng tra ra được người theo đuổi thần bí kia là một sinh viên khoa tài chính của Học viện Ngoại ngữ. Hai người nhanh chóng trở lại trường. Trên đường đi cũng tranh thủ liên hệ trước, cho nhà trường sắp xếp giáo viên hướng dẫn, đưa sinh viên đó đến văn phòng để tiến hành điều tra sơ bộ. Lúc Tô Ngôn và Thái Thành Tể đến văn phòng khoa tài chính, thì bên trong đã vài người đang đợi. Xác nhận xong, Tô Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa. Vẻ ngoài của anh ta cũng không tệ, nhưng lại cho người ta có cảm giác dễ cợt, trên mặt cũng không có vẻ gì là căng thẳng. Đây là Diêm Hảo, nữ giáo viên hướng dẫn vừa bắt tay hai người vừa nói Là sinh viên năm hai của khoa chúng tôi, em ấy sẽ hết sức phối hợp với cảnh sát để điều tra Nhưng với cương vị là một giảng viên, tôi hy vọng hai vị cảnh sát sẽ không hỏi vấn đề gì nhạy cảm Trong tình huống đó, chúng tôi có quyền kết thúc buổi điều tra bất cứ lúc nào Giọng điệu cô ta như gà mẹ đang xù lông bảo vệ con mình Khóe mắt thái thành thể vô thức giật giật Sinh viên đều đã là người trưởng thành hết rồi Giáo viên có cần phải che chở như học sinh tiểu học thế không? Cậu ta mới 3 tuổi đầu à Tiếp nhận điều tra cũng cần có người giám hộ đứng cạnh Mặc dù trong lòng anh ta đang điên cuồng chế nhạo Nhưng ngoài mặt vẫn cười hiền lành Không biểu lộ ra một chút cảm xúc lạ thường nào Lúc giáo viên hướng dẫn kia cuối xuống nói chuyện với nam sinh Anh ta giả vờ như lơ đảng, xoay người, tiến tới bên tô ngôn Cô nói không nhép môi Không phải chứ Bây giờ trường học chỗ thành chỗ phục vụ rồi sao Thái độ rất đúng mực đấy tô ngôn dơ tay Xoa mũi mình tiện lời đáp lại Anh chưa thấy chiếc đồng hồ Trên tay cậu ta à Thái thành tể ngay lập tức nhìn qua Cảm thấy không có gì đặc biệt Liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô Giá thị trường hơn 20 vạn đó Ôi Thái thành tể vô thức hít một hơi Trộm nghĩ, một đứa trẻ thế này đã tiêu xài đến mức đó Thì gia cảnh cũng có thể tưởng tượng ra được Anh ta không có ý gì Chỉ là nhìn thái độ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn kia thì Anh ta chật một tiếng tiếng tới sát người bên cạnh hơn, tán thưởng Cái này mà em cũng biết, không hổ danh là Phú Nhị Đại Lúc hai người thì thầm nói chuyện với nhau Thì giáo viên hướng dẫn cuối cùng cũng giải thích với Diêm Hạo xong Sau đó không tình không nguyện đứng dựa vào bàn làm việc gần đó Ánh mắt không hề rời khỏi chỗ sofa Xin chào, chúng tôi là đội hình sự trinh xác của cục thành phố Hôm nay có vài vấn đề muốn tìm hiểu Nên mong bạn học có thể phối hợp với cảnh sát chúng tôi Thái Thành Tể nở một nụ cười mà anh ta cho là rất thân thiện Nghề này không dễ làm chút nào Người dân bây giờ động một chút lại tố cáo Chỉ nhớ cảnh sát là nô bọc của nhân dân Mà quên mất, họ cũng chỉ là một cơ quan thi hành pháp luật mà thôi. Tôi nghe nói đảng Nguyệt Nguyệt mất tích đúng không? Miệng Diêm Hạo nhai kẹo cao su, nói chuyện không rõ lắm. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Trong lúc chúng tôi điều tra, phát hiện ra anh đã và đang theo đuổi đảng Nguyệt Nguyệt trong một thời gian dài. Tô Ngôn nói, gương mặt xinh đẹp của cô lúc này bình tĩnh, không lẫn một chút cảm xúc nào khác. Qua lời của đồng hương và bạn cùng phòng đảng Nguyệt Nguyệt kể lại Thì chúng tôi muốn hỏi anh một vài vấn đề Mong rằng có chút hữu ích cho việc tìm kiếm đảng Nguyệt Nguyệt Liên quan đến tôi cái rắm à Diêm hạo hơi mất kiên nhẫn Vóc dáng anh ta rất cao Nên đôi chân dài lúc ngồi ở sofa đang đè vào trên bàn Hiện giờ chân anh ta rung lên cầm cập Lây sang cả bàn trà Tôi chỉ theo đuổi cô ấy thôi mà Làm sao? Pháp luật quy định theo đuổi nữ sinh là phạm pháp sao? Thái thành tệ thấy thế, cũng có chút đen mặt. Tô Ngôn không bị ảnh hưởng bởi vẻ kích động của anh ta, bình tĩnh đặt câu hỏi. Có vẻ như đã nguyệt nguyệt, không thích được anh theo đuổi lắm. Cô ấy thường xuyên không ngủ ở ký túc xá vì muốn tránh mặt anh, còn đổi số điện thoại. Theo như lời khai của bạn cùng phòng, thì anh còn theo đuổi cô ấy lên lớp, thư viện, nhà ăn. Nói tới đây, ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén Theo đuổi nữ sinh không phạm pháp, nhưng nếu đó là hành vi chống lại ý muốn của người khác Theo đuổi, theo dõi, thậm chí là quấy rối thì chính là phạm pháp rồi bạn học à Cô nói bậy, Diêm Hạo bỗng nổi giận, vỗ mạnh lên bàn Các người có chứng cứ gì không? Cảnh sát thì hay lắm sao? Cảnh sát có thể ngậm máu phun người à? Giáo viên hướng dẫn thấy thế thì mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, vội tiến lên trấn an. Diêm hạo nóng nảy, đẩy cô ta sang một bên, nhưng cũng không nói tiếp. Sau khi được dỗ dành ngồi xuống, ánh mắt anh ta vẫn thâm trầm, nhìn chầm chầm vào tô ngôn đối diện. Lúc này, Thái Thành Tể đã không kìm nén được tức giận trong lòng. Đang muốn mở miệng nói gì đó, thì cửa văn phòng bị mở ra từ bên ngoài. Mọi người nghe tiếng động đều theo bản năng nhìn ra. Tô Ngôn nhíu mày, còn Thái Thành Tể nhìn người ngoài cửa kia một chút, lại nhìn sang Tô Ngôn đang ngồi, lấy cùi chỏ, hút người bên cạnh. Em gái, kia có phải là... Người vừa tới, tất nhiên cũng không ngờ xảy ra tình huống này. Khuôn mặt dịu dàng của anh ta ngay lập tức nở một nụ cười ôn tồn. Giáo viên hướng dẫn vội vàng chào hỏi, chủ động dơ tay ra muốn bắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ai da... Tôi nghĩ cần phải thông báo cho người nhà của Diêm Hạo chuyện này nên mới liên lạc với anh. Anh tới đây rồi thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rõ ràng là cô ta sợ Diêm Hạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lỡ như thật sự bị cảnh sát mang đi thì cô ta cũng không giải thích được. Diêm Phi lơ đảng nghe giáo viên hướng dẫn nói. Sau đó nó cảm ơn rồi đi tới cạnh Diêm Hạo. Nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào người đối diện. Ngay sau đó anh ta mở miệng chào. Cô Tô, tôi thật không ngờ có thể gặp cô ở đây Trong giọng nói có chút vui mừng Từ lần trước ở thôn Đại An, Tô Ngôn từ chối anh ta Thì lần nào gặp lại, anh ta cũng gọi cô Tô khách sáo Sau khi chào Tô Ngôn, anh ta lại nhìn Thái Thành Tể khẽ gật đầu Cảnh sát Thái, không biết em trai tôi có liên quan đến chuyện gì Tô Ngôn cựp mắt xuống, trả lại quyền nói chuyện cho Thái Thành Tể Thầm nghĩ hóa ra là cậu ba nhà họ Diêm, chẳng trách phách lối đến thế Đúng là dưa mọc cùng cây cũng có trái ngon trái dở Không thể không cảm thán trước sự thần kỳ của tạo hóa Hai anh em ngoại trời gương mặt có chút giống nhau Thì từ cá tính đến cách cư xử đều khác nhau hoàn toàn Thái Thành Tể nói sơ qua về tình huống, cuối cùng thở dài Chúng tôi không hề có ý nghi ngờ bạn học Diêm Chỉ là hy vọng anh ấy có thể hòa bình, hợp tác với cảnh sát Dù sao cũng là một mạng người Xem như nể tình là bạn học với nhau Thì trả lời mấy vấn đề cũng đâu phải là quá đáng đâu đúng không? Đương nhiên Diêm Phi nhìn họ cười xin lỗi Lập tức quay sang nghiêm túc nhìn Diêm Hạo Cảnh sát hỏi em cái gì thì em nói cái đó Chắc em cũng không muốn ba biết em gây chuyện trong trường đúng không? Diêm Hạo nghe vậy thì hừ một tiếng Sau một lúc lâu mới không tình không nguyện nói Tôi đúng thật là đang theo đuổi đảng Nguyệt Nguyệt Cô ta xinh đẹp và hợp mắt thì tôi theo thôi Chẳng qua cô gái này quá mập mờ Không đồng ý mà cũng không từ chối Ngoài mặt thì không nói gì Nhưng trên thực tế Luôn tìm cách dây dưa với tôi Coi tình cảm của tôi là trò đùa à Nói tới đây anh ta phi một tiếng Nếu cô ta thích chơi kiểu đó Thì ông đây không có kiên nhẫn chơi tiếp đâu Từ đầu tuần tôi đã không còn đi tìm cô ta nữa rồi Nên việc cô ta mất tích cũng đích có liên quan gì đến tôi Thái Thành Tể và Tô Ngôn liết nhau một cái Diêm Phi thấy thế bèn nói Mặc dù em trai tôi tính cách không phải tốt Nhưng nó cũng sẽ không nói dối đâu Điều này có vẻ không sai Dù khuôn mặt anh ta tỏ vẻ không thân thiện Nhưng vẫn thoáng hiện lên vẻ ưu việt Sao các người lại nhìn tôi? Diêm hạo có anh trai mình đỡ cho Lập tức tràn đầy tự tin Lộ ra vẻ mặt ta đây Ai cũng thích cái đẹp mà Tôi rung động trước người đẹp thì có gì là sai Hơn nữa đã nguyệt nguyệt rất thông minh Tôi tặng hoa và quà đắt tiền Thì cô ta không nói gì Loại con gái đào mỏ còn giả vờ thanh tao Anh ta nói tới đây Thì biểu môi khinh thường Muốn mắng vài câu nữa Nhưng vẫn e ngại cảnh sát Nên chỉ hừ lạnh Trong khoảng thời gian đó Tôi chi tiền cho cô ta cũng không ít Đã nguyệt nguyệt đúng là có chút khôn vặt Biết nếu chấp nhận Thì sau này sẽ không có nhiều cơ hội Vòi vĩnh nữa Chỉ là khôn khéo quá thì không tốt Cô ta cũng không phải tiên nữ Cứ như thế thì chán chết Tiền kia để tôi đến quán bar tìm người khác Không phải tốt hơn sao Mà tôi cũng không có giả vờ thần bí Mọi người xung quanh đều biết Tôi theo đuổi cô ta Về phần tại sao cô ta không cho bạn biết Thì là vì Cô gái này là Hải Vương, anh hiểu không? Anh ta bắt đầu hùng hổ Tất nhiên anh ta không thể chấp nhận được Chuyện mình tự nhiên bị biến thành cái lớp dự phòng đầy tiền Hai người tô ngôn không phát biểu ý kiến gì Chỉ hỏi thêm một vài vấn đề rồi đứng dậy Cảm ơn bạn học Diêm đã phối hợp Tạm thời chúng tôi không còn vấn đề gì cần hỏi nữa Nhưng nếu sau này có vấn đề gì Thì sẽ phiền anh lại hợp tác Diêm hảo liếc một cái Diêm Phi lập tức dùng ánh mắt, cảnh cáo, ngăn những lời ngang ngược anh ta định thốt ra. Sau đó chủ động đưa tay ra với Thái Thành Tể. Phiền hai vị cảnh sát rồi, sau này có việc cần, nhất định nó sẽ hết sức phối hợp. Thái Thành Tể bắt tay anh ta, khách khí nói vài câu. Sau đó cũng đưa bàn tay to của mình sang phía tô ngôn, mặt không biểu cảm, khẽ chạm vào tay cô. Mặc dù sắc mặt của cô cũng không mấy vui vẻ. Nhưng người đàn ông đối diện vẫn hết sức hài lòng Bên trong nụ cười nho nhã còn kèm theo một tia cao hứng Từ đi vào văn phòng anh ta chưa từng rời mắt khỏi cô Cuối cùng sau khi giáo viên hướng dẫn tiễn hai anh em nhà họ Diễm đi Thì Thái Thành Tể cũng cùng tô ngôn ra ngoài Vừa đi vừa nói Tôi nói này em gái Không phải người làm anh không nói em Mắt nhìn của em cũng quá cao rồi Tôi thấy Diêm Phi cũng là một người không tệ Gia đình điều kiện tốt Mà nhìn dáng vẻ cũng thành đạt Mặc dù lúc tô ngôn thực tập Anh ta cũng có vài ý nghĩ Nhưng nhờ ngày đêm làm việc chung Mà đã sớm thấy rõ hiện thực Không biết người khác thế nào Dù sao anh ta cũng không muốn tìm Một người bạn gái Có thể đạp thẳng anh ta xuống đất Hơn nữa em mới vào nghề Nên chưa hiểu rõ bên trong Nhưng lúc còn xinh đẹp như hoa Nhiều người để ý Thì nhanh chóng kết hôn đi Đợi vài năm sau, quần mắt em thâm dày như gấu trúc Thì em có muốn yêu đương cũng không còn ai chịu nữa Anh ta chỉ vào quần thâm màu xanh đen dưới khóe mắt mình Mẹ em rất sáng suốt đó Em nhìn Diêm Hạo, mới lên năm 2, đã đeo đồng hồ 20 vạn rồi Nhà bọn họ chắc chắn là rất giàu Tô Ngôn nghe xong thì hít mũi một cái, lạnh nhạt trả lời Cũng tạm thôi, nghe nói cơ sở mới xây của Học viện Ngoại ngữ có 5 tòa nhà Do nhà họ Diêm quyên tiền Thái Thành Tể mở to mắt Vừa xuống cầu thang vừa cảm khái Ai ra Chẳng trách giáo viên hướng dẫn kia Coi thằng nhóc như tiểu tổ tông nhà mình Hóa ra là như vậy Anh ta sau khi biết chuyện này Càng khẳng định chắc chắn Diêm Hảo kia Vào được trường đại học này là nhờ cửa sau Nhà họ Diêm đúng thật là có quyền có thế nha Đừng nói anh trai không nhắc nhở em Như ý Lan Quân không dễ gặp, về sau em đừng hối hận. Tô Ngôn nghĩ ngợi một chút, vẫn là đáp lại một câu. Hối hận cái gì? Nhà tôi cũng đâu có kém họ. Những lời nói của cô có chút ngoan cố. Cảm giác đau khổ bất ngờ ập đến, Thái Thành Tể ôm chặt lồng ngực mình. Trong đầu nghĩ tới lúc nãy họ vừa nói tới chuyện nhà họ Diêm, nguyên tiền xây năm tòa nhà mà im lặng xoa trán Anh ta vẫn biết nhà cô thuộc dạng có điều kiện, chỉ là không ngờ lại có điều kiện đến mức độ này. Hai người lần lượt lên xe, chuẩn bị sang phòng quan sát của trường để gặp Giang Ly. Trên xe, Thái Thành Tể bắt đầu phân tích tình huống vừa rồi. Này em gái, em thấy những lời nhóc Diêm Hạo tin được bao nhiêu phần trăm? Anh ta có chút nhìn không vừa mắt bộ dạng ông đây số một thiên hạ kia. Nhưng cũng không thể không thừa nhận những lời anh ta nói đều có lý Tôi vẫn giữ thái độ khách quan Tôi ngôn cảm thấy những gì Diêm Hảo nói về chuyện tình cảm là thật Còn những chuyện khác thật sự hiện tại không thể kết luận được Vì vậy cô vừa đánh tay lái vừa nói Ví dụ như anh ta nói những gì liên quan đến chuyện theo đuổi đảng Nguyệt Nguyệt Tôi thấy khoảng 80% là thật Tác phong hành xử của anh ta từ trước đến nay luôn cao ngạo Nên không có khả năng lén lúc dấu giếm mọi người được Nhưng anh nói xem Tại sao anh ta có thể dễ dàng từ bỏ đảng nguyệt nguyệt như vậy Tôi thấy còn chưa hẳn đâu Cô cười một tiếng hơi mỉa mai Loại cậu ấm có não như bột nhảo Thì sao có thể khoan nhượng với một người chơi đùa với anh ta được Đúng là chuyện cười Thái Thành Tể cũng hiểu ra có gì đó không đúng Khẽ gật đầu đồng ý Một lúc sau Xe cảnh sát dừng trước tòa nhà hành chính. Sau khi hai người họ xuống xe, liền đi thẳng đến phòng quan sát. Lúc đẩy cửa đi vào, họ thấy Giang Ly đang đứng trước rất nhiều màn hình lớn. Tay phải cầm lon cà phê, ngỡn đầu uống một hơi cạn sạch. Cánh tay lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc, làm người ta nhìn là biết người này chắc chắn không dễ chọc vào. Đội trưởng Giang, thế nào rồi? Thái Thành Tể bước tới hỏi. Hạng Dương nhìn thấy anh ta vẽ mặt như nhìn thấy người nhà. Tôi đã bảo anh là lừa phương giai mẫu đến đây đi. Anh xem, dù có đôi mắt chim ưng của đội trưởng Giang, thì giờ tôi cũng thấy toàn là đom đóm trong mắt. Giang Ly đi tới, tùy tiện, ném một lon cà phê vào người anh ta. Đừng có lung tung, đội kỹ thuật cũng đang bẩn sắp mặt. Hây, Hạng Dương thở dài một hơi, mở cà phê ra uống hơn nửa lon. Sau đó mở vài đoạn video phát ra cho mọi người xem. Tôi muốn đặc biệt tỏ lòng cảm ơn đôi mắt không giống người của đội trưởng Giang. Nhờ nó mà cuối cùng chúng ta cũng tìm ra một chút quỷ tích của đảng Nguyệt Nguyệt. Góc độ video này có lẽ là camera giám sát ở đối diện ký túc xá nữ. Đảng Nguyệt Nguyệt vẫn mặc áo ngủ con thỏ màu hồng. Tư thế đi hơi cong lưng cho thấy cô ấy đang trong trạng thái không thoải mái. Cô ấy đi từng bước rất chậm, cách ký túc xá không xa, có một chiếc xe chuyển phát nhanh màu xanh, đậu lại. Anh chàng giao hàng đang liên tục gọi điện thoại, thỉnh thoảng còn có người tới lấy hàng. Quả nhiên, đảng Nguyệt Nguyệt đi tới chỗ anh giao hàng kia, sau đó đứng cách đó khoảng 1 mét, nói gì đó. Anh giao hàng kia đội mũ lưỡi chai nên không thấy rõ diện mạo. Nhưng nghe đảng Nguyệt Nguyệt nói xong thì dập điện thoại trong tay, sau đó đi bên trong xe, Lấy ra một gói hàng to bằng hai bàn tay Hóa ra hôm đó, cô ấy rời khỏi ký túc xá là để lấy hàng giao đến Thái Thành Tể có chút dở khóc dở cười Ngay sau đó, trong video, sau khi đã nguyệt nguyệt lấy đồ xong Thì xoay người đi về hướng ký túc xá Nhưng đi khoảng vài mét thì đột nhiên dừng bước Mặc dù cô ấy đang đội chiếc mũ rộng thùng thình của áo ngủ Nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ấy đang quay đầu nhìn sang bên trái Cô ấy đứng đó vài giây rồi cũng xoay người đi tiếp Đoạn video đột ngột kết thúc Hạn dương click con chuột trong tay mấy lần, miệng lẩm bẩm Góc độ của màn hình giám sát này vẫn tương đối rõ ràng Còn lại thì không ổn Tôi và đội trưởng Giang tìm rất lâu Cũng không tìm được quỹ tích tiếp theo của cô ấy Lúc nãy cô ấy đã đi về phía góc chết của camera giám sát Trong bán kính 10 m thì không có camera nào khác. Cuối cùng, đội trưởng Giang đã ước tính quỹ tích có khả năng. Sau đó truy xuất video giám sát từ 5 camera trong phạm vi đó. Cuối cùng cũng phát hiện ra cái này. Anh ta lại ấn mở một đoạn video cho phát ra. Địa điểm trong video mặc dù vẫn nằm trong khu vực ký túc xá trường, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Chỗ đó là một rừng cây nhỏ, lá cây âm tầm, Từ góc máy cũng chỉ có thể thấy loán thoáng hai bóng người. Đảng Nguyệt Nguyệt vẫn mặc cái áo ngủ màu hồng phấn kia. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên dáng người bị một bóng cây che ngang. Đến vậy mà Giang Ly cũng có thể nhìn thấy. Đúng là đáng sợ. Hai người nhìn đi. Hạng Dương tiến hành phóng đại hình ảnh lên. Mặc dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra Đảng Nguyệt Nguyệt đang đứng đối diện một người. Anh ta chỉ vào màn hình. Chúng tôi nghi ngờ người này chính là người cuối cùng nhìn thấy đảng Nguyệt Nguyệt. Tiếc là cái góc độ mơ hồ này, ngay cả một bên mặt của người kia cũng không quay được. Thái Thành Tể hiếp mắt nhìn chằm chằm vào góc sáng của video, chần chờ nói. Hai người này đang xảy ra xung đột đúng không? Tôi thấy hình như có va chạm thân thể. Đúng vậy, thế nên mới nói phải tìm ra người này. Đối phương chắc có lẽ là người quen của đảng Nguyệt Nguyệt. Nếu không cũng sẽ không thể gọi cô ấy ra được Nhưng theo như trên video này Thì quan hệ của hai người này cũng chẳng tốt lắm Chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng kích động rồi giết người được hạng dương thở dài Trong khi hai người nói liên miên Thì Tô Ngôn vẫn không nói gì Cứ như vậy nhìn chầm chầm video đang phát lại trên màn hình Đoạn video này không dài Chưa đến một phút Người kia làm động tác như muốn bóp cổ đảng Nguyệt Nguyệt Sau đó hai người bước ra khỏi màn hình đãng nguyệt nguyệt giống như là bị dùng sức lôi đi Trùng hợp, hướng hai người đi ra lại là một góc chết Hạng Dương vỗ tay một cái, vẽ mặt không nói nên lời Trường học gì mà nhiều góc chết thế không biết Lúc đầu hai người này đã đứng ở rìa của phạm vi giám sát Lần này không có cách nào đoán được nữa rồi Phải kiểm tra lại toàn bộ video giám sát trong trường Để kiểm tra hết số video đó Để tôi tính xem Anh ta ra vẻ đếm ngón tay Ít nhất cũng phải 2-3 ngày Vải trưởng Thái Thành Tể kêu rên Ngã xuống cái ghế bên cạnh Rồi sốt sắn nhìn Giang Ly Đội trưởng Giang Đây cũng không phải là cách Hay là anh báo cáo lên trên xin chi viện đi Dù sao đây cũng là đại án liên hoàng Trong 1 tháng đã 3 vụ rồi Ai biết được khi nào nạn nhân tiếp theo mất tích chứ Tình huống thế này chắc chắn lãnh đạo sẽ chú ý. Giang Ly nhiếu mày như đang cân nhắc đề nghị này. Đúng lúc này, tu ngôn bỗng nhiên đi tới bên cạnh hạng dương. Một tay lấy con chuột trong tay anh ta, một tay khác gõ bàn phím vài lần. Trên màn hình liền hiện ra một hình chụp màn hình. Cô phóng to hình chụp đó lên to nhất, sau đó trỏ con chuột ở chỗ chân của người đối diện đã nguyệt nguyệt. Anh Thái không thấy quen mắt sao? Cô nhớ mày hỏi Thái Thành Tể cẩn thận nhìn Bộ dạng như chỉ muốn leo lên nằm sớp trên màn hình Sau đó gãi đầu Em chỉ cho tôi xem Cái cổ chân thì quen cái gì Từ lúc nào mà tôi có kỹ năng nhìn cổ chân nhận ra người vậy Tôi đang cho anh xem đôi giày người này mang Tô ngôn có chút bất lực Mặc dù hình ảnh hơi mờ Nhưng đôi giày này phối màu rất độc đáo Kiểu dáng cũng không tệ Đây là mẫu sản phẩm hợp tác giữa hai thương hiệu cao cấp quốc tế. Là bản giới hạn toàn cầu. Trên chợ đen bán ít nhất của 10 vạn. Mẹ ơi! Thái thành tể vỗ đầu. Có phải đôi giày mà tên nhóc Diêm Hạo kia mang trên chân không? Tôi cứ tưởng chiếc đồng hồ 20 vạn anh ta mang trên tay đã là đáng sợ rồi. Ai ngờ anh ta còn giẫm 10 vạn dưới chân nữa. Lúc lấy lời khai anh ta, nhờ có tô ngôn nhắc nhở, mà cũng có liếc qua vài cái, thoáng chốc đã nhớ ra. Anh ta thật sự lừa chúng ta à, còn nói từ đầu tuần đã từ bỏ việc theo đuổi đảng Nguyệt Nguyệt, sau đó chưa từng gặp qua. Đây mà là không gặp sao? Tôi thấy anh ta đang định bóp chết cô ấy đấy. Tô ngôn xoay người, tiện thể kể lại tình hình lúc nãy hai người lấy lời khai của Diêm Hạo Giang Ly hiểu ý, gật đầu, xoay người bước ra ngoài, Rồi lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại Sau khi kết nối Anh nói vài câu rồi lặng lặng chờ 2 phút cúp điện thoại Quay lại nói Diêm hạo không ở trong ký túc xá của trường Vừa cha ra Anh ta có một căn hộ gần làng đại học Tôi đã thông báo cho cục Nhanh chóng cấp lệnh giữ người rồi Lát nữa đội kỹ thuật cũng sẽ đến địa chỉ đó Đi thôi Thái Thành Tể đi sau lưng Giang Ly ra ngoài Giọng nói thô kẹt vang vọng trong hành lang. Con mẹ nó, mới tí tuổi đầu đã học người khác lừa cảnh sát. Đúng là bọn phố nhị đại chưa trải sự đời. Tòa nhà chung cư chỗ Diêm Hảo ở, không nằm trong làng đại học. Trong làng đại học đều là cư xá cấp thấp, phần lớn đều để sinh viên thuê. Với đẳng cấp của nhà họ Diêm, chắc chắn họ sẽ không chọn khu này cho anh ta sống. Cách học viện ngoại ngữ thành phố Nam Thành mất khoảng 15 phút đi xe, có một khu chung cư cao cấp ven sông tên là biệt thự tử vận. Bên trong được quản lý theo kiểu có quản gia hỗ trợ. Hầu hết những người sống ở đó đều là giám đốc công ty hoặc người có điều kiện kinh tế mạnh. Chỗ này mặc dù cách học viện ngoại ngữ khá xa, nhưng đối với loại phú nhị đại như diêm hạo thì căn bản không thành vấn đề. Lái xe thể thao cũng sẽ không mất nhiều thời gian. Ở chỗ mình không chịu nổi mới là điều anh ta không thích. Sau khi bốn người bọn Giang Ly và Tô Ngôn đến biệt thự tử vận, thì vài phút sau, Phương Giai Mậu cũng mang theo người của đội kỹ thuật tới. Họ đưa các giấy tờ liên quan cho quầy lễ tân, rồi thuận lợi và thang máy lên tầng 66. 6613 Thái Thành Tể bước lên, nhấn chuông mở cửa. Trong chút lát đã truyền đến âm thanh mở khóa điện tử từ bên trong. Người mở cửa là một thiếu niên trạt tuổi Diêm Hảo, tóc uống thời thượng, mặc trên người quần áo của một thương hiệu cao cấp, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có mặt hình đầu lâu. Anh ta vừa cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại, vừa mở cửa ra, miệng hét vào trong phòng. Hảo tử, cậu gọi thức ăn ngoài à? Tuy nhiên, lúc anh ta quay đầu lại, Nhìn thấy cách ăn mặc của đám người ở trước cửa thì nhất thời trợn trừng mắt Vẻ mặt lộ ra biểu cảm hết sức phức tạp, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi Bên trong phòng là tiếng trò chơi vang lên, ngay sau đó là tiếng của Diêm Hạo Thức ăn ngoài cái gì? Ông mày không có gọi, ai ngoài cửa đấy? Chỉ tiếc anh ta ngồi trên ghế salon nửa ngày cũng không thấy lời đáp lại Lúc này, bên cạnh Diêm Hạo còn một thiếu niên tóc nhụm xanh lá. Anh ta thấy thế bèn đứng lên vòng qua bình phong đi tới cửa. Lục tử, cậu làm cái gì vậy? Sắp bị đánh chết rồi mà không động đẩy. Một giây sau, anh ta cũng sửng sờ đứng đó im bặt. Diêm Hạo hung hăng ném điện thoại lên sofa, chửi ầm lên. Hai người các người làm cái rắm gì? Không ngờ lúc anh ta ngẩn đầu lên thì thấy ở ngoài cửa có một đống người đang lần lượt lấy túi ni lông ra bọc giày mình lại. Điệu bộ đang muốn xông vào. Giang Ly mặt lạnh tanh liếc anh ta một cái. Thành Thảo mang găng tay vào rồi lấy lệnh khám xét từ trong tay Phương Giai mẫu đi tới đưa cho Diêm Hạo Hiện tại, cảnh sát nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án mất tích của đảng Nguyệt Nguyệt. Mong anh phối hợp với cảnh sát để điều tra lấy bằng chứng. Cảm ơn. Diêm Hạo kinh ngạc nhìn tờ giấy bị nhét vào ngực mình. Hai người còn lại cũng song tới, trong đó người tên Lục Tử bất an liếm môi nhỏ giọng hỏi: "Hạo tử, xảy ra chuyện gì vậy?" "Không có gì." Diêm Hạo cau kỉnh ném tờ lệnh khám xét vào tay đối phương, sau đó híp mắt nhìn một vòng, những cảnh sát đang đi vào trong nhà. Khi nhìn đến Tô Ngôn đang đứng cạnh cửa thì mắt lóe sáng, vội song tới. Chị dâu Không khí đột nhiên im bật Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cả phòng Mặt tô ngôn không đổi sắc Cầm đôi bao tay vừa nhận từ phương giai mẫu Ba một tiếng mang trên tay Thái thành tể ở một bên hiểu một chút tình hình Nên nhíu mày nói Tiểu tử, anh chớ có nói lung tung Tôi nói gì mà lung tung Diêm hạo cứng cổ không phục Sau đó nhìn về phía tô ngôn Tôi cũng vừa biết chị là người xem mặt với anh tôi, nhà họ tô đúng không? Với mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta, thì chị sớm muộn cũng là chị dâu tôi thôi. Giờ anh tôi không có ở đây, hay là chị chiếu cố tôi chút đi? Lại nói các người, chuyện nên hỏi cũng đã hỏi hết rồi, bây giờ tới nhà tôi làm gì? Giang Ly vẫy tay ra hiệu đội kỹ thuật đi trước để thu thập chứng cứ. Thấy những người mặc cảnh phục kia bắt đầu từ thùng dụng cụ Lấy ra đủ loại công cụ kỳ lạ Lục tử và lục Mao muốn dậm chân tại chỗ Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt một chút Sau đó đi ra cửa, miệng cười ha hả Này hạo tử, nếu cậu có việc thì chúng tôi cũng đi trước đây Tù ngôn nháy mắt với thái thành tể Đối phương liền hiểu ý, lập tức đóng cửa lại Lục tử và lục Mao đều đen mặt Tô Ngôn tiến lên một bước, chậm rãi đi về phía phòng khách. Lúc đi ngang qua diêm hạo, cô dừng bước, đưa một ngón tay ra. Thứ nhất, xin anh chú ý cách xưng hô của mình. Tôi và anh trai anh hiện tại không có quan hệ gì, sau này cũng sẽ không có quan hệ. Sau đó đưa ra thêm một ngón tay. Thứ hai, lúc chúng tôi tiến hành lấy lời khai, anh đã nói dối. Trước khi đã nguyệt nguyệt mất tích, anh đã gặp qua cô ấy. Tại sao phải dấu giếm chuyện này? Có tật giật mình sao? Giật mình cái gì? Tôi không có gặp cô ta. Diêm hạo biến sắc nhưng vẫn mạnh miệng. Tô ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua đôi dép lê dưới chân anh ta. Sau đó xoay người đi tới tủ giày trước cửa. Tủ giày nhìn rất hoành tráng. Ngăn tủ xếp chồng lên nhau từ trần nhà xuống mặt đất. Sau khi mở tủ, cô lần lượt nhìn qua. Cuối cùng đưa tay lấy một đôi giày rồi xách tới trước mặt Diêm hạo. Lần cuối cùng, chúng tôi thấy đảng Nguyệt Nguyệt từ hệ thống giám sát là giữa rừng cây, giữa kết túc xá, khu 4 và khu 5. Anh thử đoán xem, trên bùng đất trong đế đôi giày này của anh và mẫu đất cảnh sát chúng tôi lấy từ chỗ đó có trùng khớp nhau không? Tôi từng đi qua không được à, chỗ đó cấm người đi qua hay sao? Bỗng nhiên, từ trong phòng vệ sinh truyền đến giọng của Phương Giai mẫu Đội trưởng Giang chỗ này có phát hiện. Tô ngôn nhìn Diêm Hạo khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu. Được chứ, sao lại không được? Bây giờ anh nghĩ lại một chút đi. Trong phòng vệ sinh còn gì chưa xử lý sạch sẽ không? Nói xong lại thoáng cười, liếc mắt nhìn hai người bị thái thành tẩy chặn ở cửa ra vào kia. Mắt Trần cũng có thể thấy bốn cái chân kia đều đang run cầm cập. Trong phòng vệ sinh lúc này đã tắt đèn. Bên trong lộ ra ánh sáng màu xanh tím từ thiết bị của đội kỹ thuật. Sau một lúc lâu mới bật đèn sáng lại Giọng phương giai mẫu truyền đến Trên giường có vết tinh dịch Chỗ màu đỏ sẫm kia chúng tôi cũng vừa mới xác nhận được là máu người Ngay trên đầu giường phòng ngủ chúng tôi cũng phát hiện ra vài giọt máu Cũng là máu người Ừ Giang Ly và anh ta đi ra từ trong phòng vệ sinh Thu thập mẫu DNA của Diêm Hạo Tiến hành lấy về so sánh Nói tới đây, anh dừng một chút. Một đôi mắt đen lấy nhìn về phía hai thiếu niên đang đứng sát gốc tường, lạnh lùng nói. Hai người có thể lựa chọn chủ động cung cấp DNA, hoặc cũng có thể đợi đến khi xét nghiệm ra DNA trên giường, sau đó lại tiến hành phối hợp với cảnh sát chúng tôi làm việc. Hiện tại, đúng là chỉ có Diêm Hạo là người hiềm nghi chủ yếu, nhưng ở đây đều là cảnh sát kỳ cựu, dễ dàng nhìn ra hai tiểu tử này có chỗ kỳ lạ. Các người phải biết, chủ động tự thú thẳng thắn và bị bắt thụ động ra tòa tuyên án cũng không giống nhau đâu. Bị Giang Ly nhìn chằm chằm như vậy, lục tử và lục Mao lập tức không chịu nổi. Lục tử mở miệng trước nhắm vào Diêm Hạo. Là nó, đều là nó bảo chúng tôi làm, chúng tôi cũng không phải tự nguyện. Câm miệng cho ông mày. Diêm Hạo quát to, lúc này anh ta mới lộ ra vẻ hung bạo, thậm chí có muốn nhào tới đánh người. Cũng may hạn dương tay mắt lanh lẹ ngăn lại Lục tử rụt cổ lại Đưa tay hút lục mau bên cạnh Cậu nói gì đi chứ Chúng ta chỉ muốn tìm kích thích thôi Ai muốn vì vậy mà ngồi tù chứ Mặc kệ cậu nghĩ thế nào Chuyện này tôi không biết gì hết Mà lúc nãy không nghe cảnh sát nói gì sao Cô gái kia bị mất tích rồi đó Sao cậu còn muốn bị liên lụy tới án mạng sao Lục mau cũng đang hoang mang lo sợ Nghe nói như thế bỗng lắc đầu Là hạo tử Là hạo tử nói muốn trả thù cô gái kia Tôi cũng là bị ép Diêm hạo dùng sức vùng vẫy Xuyết nữa khiến hạng dương té xuống đất Tô ngôn thấy thế Thì bước nhanh về phía trước Ép cánh tay anh ta chắp sau lưng Đối phương gào thét phẫn nộ Xen lẫn đau đớn Cả người trong tư thế kỳ lạ thở hổn hễn Mang tất cả về cục Giang Ly nói Phòng thẩm vấn của cục thành phố bây giờ rất nổi tiếng. Diêm hạo kia thì không chịu nói gì, nhưng lục tử và lục mau lại rất chức khoát. Bối cảnh gia đình của chúng cũng chỉ bình thường, lần đầu gặp lại tình huống này thì rất hoảng loạn. Hai người họ cũng là sinh viên học viện ngoại ngữ, học khoa phần mềm. Vì Diêm hạo có tiếng là chịu chi, nên xung quanh có không ít bạn bè liếm chân như lục tử và lục mau. Nói trắng ra chỉ là lợi dụng anh ta. Lúc Tô Ngôn và Thái Thành Tể đi ra từ phòng thẩm vấn, hai đồng nghiệp thẩm vấn lục tử bên cạnh cũng vừa xong. Bốn người đứng lại đối chiếu một chút. Có thể thấy lời khai của hai người không khác nhau lắm. Hẳn là nói thật. Giang Ly và Hạng Dương vẫn đang ngồi với Diêm Hạo để lấy lời khai sơ thẩm. Thái Thành Tể đi qua gõ cửa một cái. Lát sau Giang Ly bước ra. Họ liền báo cáo tình huống cho anh. Căn cứ theo lời khai của hai người kia. Đúng là Diêm Hạo đã dừng việc theo đuổi đảng Nguyệt Nguyệt từ tuần trước. Nhưng hai ngày trước, Diêm Hạo có cùng một đám bạn đi ba uống rượu. Vì lúc trước anh ta khua chiên múa trống chuyện mình theo đuổi đảng Nguyệt Nguyệt, nên có vài người cháy nhạo anh ta đã vẫy tiền vô ích. Đến cả tay người ta còn chưa đụng được, không phải bị đùa bởn thì là gì? Diêm Hạo càng nghĩ càng tức, cuối cùng lên mạng giả vờ với đảng Nguyệt Nguyệt rằng anh ta vẫn muốn theo đuổi cô. Sau đó lừa cô ấy đi mua túi ở trung tâm mua sắm Anh ta cưỡng chế mang cô ấy về biệt thự tử vận Sau đó tiến hành cưỡng bức Đảng Nguyệt Nguyệt Cùng với hai người lục tử lục mau Hôm Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích không thoải mái Chắc là có liên quan đến chuyện này Tôn ngôn phân tích trong video Tư thế đi của Đảng Nguyệt Nguyệt rất kỳ lạ Mà cái giường mang về trong căn hộ của Diêm Hạo Cũng có một lượng máu lớn bất thường Không biết chừng là cô ấy bị thương Không trốn được đâu Đợi so sánh xong DNA trên giường Có chứng cứ trước mặt Tôi xem thằng ranh kia còn nói được gì Thái thành tể phi một tiếng Anh ta thấy bọn nhỏ bây giờ Thật sự quá đáng sợ Cá tính quá cực đoan Lúc anh ta cùng hai đồng nghiệp Vui vẻ chế nhạo Thì Giang Ly và Tô Ngôn lại cùng trầm mặt Hiển nhiên là không thấy lạc quan lắm Với kết quả này vẫn có điều gì đó không đúng. Tô Ngôn nhìn sang phòng sơ thẩm, dựa theo lời khai của lục tử thì thời gian họ cưỡng bức Đảng Nguyệt Nguyệt là trước khi cô ấy mất tích một ngày, đã qua vài ngày, vậy mà Diêm Hạo vẫn giữ lại ga giường và các vật chứng phạm tội khác trong nhà. Nếu anh ta thật sự có liên quan đến chuyện Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích, có thể liên tiếp thực hiện ba vụ án mất tích mà không bị cảnh sát để ý đến thì chứng tỏ ai quy không thấp như vậy. Có vẻ không thuyết phục lắm Đúng lúc này Điện thoại của Giang Ly vang lên Đầu dây bên kia nói mấy câu Sau đó lập tức cướp máy Có chuyện gì vậy đội trưởng Giang? Tô Ngôn thuận miệng hỏi Tôi thấy Diêm Hạo vẫn còn khá non Nên chúng ta có thể lợi dụng Những gì hai người kia khai ra Để buộc anh ta mở miệng Mấy nhóc nhà giàu này không hiểu pháp luật Làm việc vô pháp vô thiên Nhưng họ từ nhỏ đã biết tìm luật sư Hôm nay họ đi vội vàng không kịp chuẩn bị, may mà bằng chứng phạm tội vẫn còn trong căn hộ, nếu không tình thế sẽ không được lạc quan như bây giờ. Muộn rồi, Diêm Phi đã đến đây. Giang Ly nhíu mày, cùng với luật sư. Quả nhiên, không lâu sau, Diêm Phi từ thăng máy bước tới. Đằng sau còn có một người đàn ông trung niên, tay đang sách một cái túi. Diêm Phi đi thẳng tới trước mặt Giang Ly, cười như không cười, hỏi. Không biết là em trai tôi đã phạm tội gì mà bị cảnh sát các người mang về đây? Chúng tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến một vụ án cưỡng gian mà bây giờ nạn nhân vẫn đang mất tích. Giang Ly đáp. Diêm Phi khẽ liếc sang luật sư. Vị luật sư kia tiến lên một bước, đẩy gọng kính nói. Đề nghị cảnh sát cho tôi gặp thân chủ của tôi. Sau khi luật sư đi vào phòng thẩm vấn, nụ cười Diêm Phi trên mặt lại đậm hơn một chút. Tôi cảm thấy cảnh sát cáo buộc em trai tôi là không hợp lý. Các người nói em trai tôi có liên quan đến việc cưỡng gian người khác. Vậy bằng chứng đâu? Trong căn hộ của Diêm Hạo chúng tôi phát hiện trên gai giường có DNA và vết máu. Chỉ cần chờ có kết quả so sánh với DNA của anh ta. Thái Thành Tể gấp gáp nói. Vậy thì sao? Pháp luật quy định 4B là phạm pháp à? Hay cảnh sát nhận tin báo án từ đảng Nguyệt Nguyệt? Diêm Phi hoàn toàn tự tin. Có lẽ trên đường tới đây, luật sư đã phân tích tình huống trước mắt cho anh ta. Chúng tôi có nhân chứng xác nhận. Bọn nó đều là sinh viên, bị các người ham dọa cũng có thể nói dối mà, đúng không? Diêm Phi khẽ cười. Tôi sẽ không để em trai mình tùy tiện bị gán cái tội danh này. Nếu cần, tôi cũng có thể mời luật sư cho hai người kia. Thái Thành Tể nhất thời mất bình tĩnh, thấy trong lồng ngực như có lửa đốt đến muốn chửi thề. Sau đó bị Giang Ly trừng mắt mà thu những lời muốn nói vào Tất nhiên, Diêm Phi bây giờ rất hài lòng với tình hình này Anh ta chậm chậm đưa mắt nhìn về phía Tô Ngôn Đang đứng cách Giang Ly không xa Anh bước tới hai bước, nét mặt cũng thay đổi Thoáng chút chua xót. Tôi tin Tiểu Hạo không phải loại người không có chừng mực Nhất định có hiểu lầm gì đó Hiểu lầm chính là trong nhà họ Diêm Không được phép xuất hiện loại bê bối này Dù sao trong giới kinh doanh Thì mặt mũi mới là quan trọng nhất Tô Ngôn nhét miệng nói Ngữ khí không chút châm chọc Như đang bình tĩnh thuật lại sự thật Nhưng lời nói ra lại không chút lưu tình nào Diêm Phi nghe cô nói không tức giận Ngược lại biểu cảm càng phức tạp hơn Tô Ngôn Cô cũng trưởng thành trong hoàn cảnh giống như tôi Đúng thật là đối với nhà tôi Thì mặt mũi là quan trọng nhất Nhưng tôi tin Tiểu hạo tự có chừng mực. Dù sao, nữ sinh bây giờ phức tạp và khó hiểu hơn cô nghĩ nhiều. Vậy sao? Tô Ngôn vẫn lạnh lùng, đáy mắt có thêm chút mỉa mai. Đương nhiên, Diêm Phi khôi phục lại khuôn mặt tươi cười thường ngày. Cô có thể lớn lên tài giỏi như thế này là nhờ nhà họ Tô dạy dỗ tốt. Cô có thể xem tiền như rác là vì trước nay muốn cái gì thì có cái đó. Chưa bao giờ trải qua cảm giác khổ sở vì một đồng tiền. Nói tới đây ánh mắt sau đôi kính của anh ta có phần ẩn ý Cô không thể tưởng tượng được con gái ngày nay vì vật ngoài thân Vì lòng ham hư vinh của mình mà có thể hy sinh bản thân đến mức nào đâu Giọng anh ta không nhỏ nên tất nhiên những người xung quanh cũng nghe thấy rất rõ ràng Trong lời nói rõ ràng đang ám chỉ, đáng nguyệt nguyệt vì mê tiền của Diêm Hạo mà bán thân Để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm Tô Ngôn cuối cùng cũng xoay đầu nhìn gương mặt Diêm Phi. Anh ta cũng bình tĩnh đối mặt với cô, thậm chí trong ánh mắt còn có một chút ôn nhu. Quả nhiên, một người có thể thuận lợi trên thương trường thì làm sao là một kẻ gà mờ được. Rõ ràng trong những lần gặp trước, anh ta đã che giấu rất tốt bản chất thật của mình. Tính cách nhẹ nhàng lại còn nhiều tiền, quả thật khiến nhiều phụ nữ không thể kiềm chế. Đúng là dệt ra một giấc mộng đẹp cho tiểu thư nhà họ Tô Như Cô. Tấm lưới vừa mềm mại lại vừa thu hút, một khi dính vào thì đừng nghĩ đến chuyện thoát ra. Đúng lúc này, vị luật sư lúc nãy vào phòng thẩm vấn cũng bước ra, trên mặt treo nụ cười giả tạo nói với Giang Ly. Là thế này, nếu cảnh sát không có chứng cứ xác thực để tiến hành định tội cho thân chủ tôi, thì tôi thấy quyền tự do cá nhân của thân chủ tôi nên được bảo vệ. Nếu cảnh sát vẫn khăng khăng muốn tạm giam thân chủ tôi trong 48 tiếng, thì bên chúng tôi cũng ghi nhận lại để sau này truy cứu trách nhiệm. Một lời đe dọa không chút cha đậy. Nhưng đúng là ở thành phố Nam Thành này, nhà họ Diêm rất có quyền lực. Căn cứ theo lời khai của thân chủ tôi, thì mọi chuyện đều do đảng Nguyệt Nguyệt tự nguyện. Cùng với đó, thân chủ tôi đã thanh toán cho cô ta 10 vạn tệ. Chúng ta có thể gọi đó là bồi thường. Luật sư cười khinh bỉ. Về chuyện này, tôi có thể cung cấp lịch sử chuyển khoản để làm căn cứ chứng minh đây là một giao dịch bình đẳng. Hôm trước khi đảng Nguyệt Nguyệt mất tích, thân chủ tôi đúng là có gặp qua cô ta. Nhưng đó chỉ là vì lo lắng cho đảng Nguyệt Nguyệt mà thôi. Sau khi cô ta nói mình vẫn ổn, thì thân chủ tôi đã đi ngay. Trước đó, thân chủ tôi giấu giếm chuyện này là không đúng, nhưng cũng mong các vị cảnh sát cân nhắc lại. Một sinh viên bình thường tất nhiên sẽ không muốn dính dáng tới những vấn đề như thế này. Rõ ràng ông ta đang lái về hướng nhẹ nhàng hơn, chuyển từ cưỡng bức sang mãi dâm. Nếu vậy thì cả hai đều không có lợi. Một khi tìm được đáng nguyệt nguyệt thì cũng không làm gì được. Huống hồ bây giờ cảnh sát vẫn không tìm thấy người, không có khổ cung của người bị hại thì họ cũng không tiếp tục xử lý được. Không biết xấu hổ, thái thành tể không nhịn được, thầm mắng. Giang Ly không có gì là tức giận, nhưng sau khi luật sư nói xong thì gương mặt bình thường vẫn lạnh lùng, lại nở ra một nụ cười. Tôi hiểu những gì luật sư nói, nhưng dù sao Diêm Hạo cũng là nhân chứng cuối cùng tiếp xúc với đảng Nguyệt Nguyệt trước khi mất tích. Vậy nên tôi nghĩ một sinh viên tốt sẽ không từ chối ở lại và hợp tác với cảnh sát để cung cấp thêm manh mối đúng không? Anh vừa nói ra những lời này thì những đồng nghiệp đứng sau đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đội trưởng Giang chịu, dù cực khổ cỡ nào, bọn họ cũng có thể ở đây suốt 48 tiếng. Luật sư nhìn Diêm Phi, vẽ mặt Diêm Phi lạnh xuống. Có lẽ bởi vì thân phận của anh ta không cho phép nói ra những lời nói hay hành động gì không thích hợp trong tình huống này, nên cuối cùng anh ta chỉ nhìn Giang Ly một cái thật sâu, sau đó bật cười. Được thôi, tôi nghĩ em trai tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp với cảnh sát làm việc. Nhưng chờ đến khi hết thời gian, tôi sẽ lập tức đón nó ra khỏi cục cảnh sát Câu sau rõ ràng là nói với luật sư Tô bên cạnh Luật sư vội vàng đáp lại Diêm Phi trước khi vào thang máy còn quay lại nhìn bọn họ, vẽ mặt có chút khinh thường Tất nhiên, anh ta cũng không cần lấy lòng những cảnh sát nhỏ nhoi này Nhà họ Diêm có thể tồn tại nhiều năm ở thành phố Nam Thành này, tất nhiên cũng có nguyên do Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thái thành tể vỗ trán Các người nhìn đi, lát nữa thế nào đội trưởng Giang cũng sẽ bị gọi lên nói chuyện. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, điện thoại trong túi Giang ly vang lên. Anh lấy ra nhìn thoáng qua nhưng không trả lời. Sau đó anh xoay người phân công cho mấy người bạn họ. Lát nữa tôi lên tầng trên một chuyến. Mấy người ở đây trông coi cho tốt. Ba người trong phòng tuy không có khả năng liên quan tới vụ án mất tích hàng loạt Nhưng lại là nghi phạm chính của một vụ án cưỡng bức Tranh thủ trong thời gian quy định thì cậy miệng họ Có thể sẽ có manh mối Rõ, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ Thái Thành Tể thẳng lưng chào anh Dùng một ánh mắt vô cùng kính sợ Lẫn với chút thương hại Tiễn bóng dáng vững vàng của Giang Ly đi Mọi người trong lòng đều rõ Quan hệ giữa chính phủ với tư bản tất nhiên không đơn giản Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tội phạm tư bản không cần phải chịu trách nhiệm Nhưng với điều kiện là phải có bằng chứng thật chắc chắn Nếu không sẽ giống bọn họ bây giờ gặp vô vàng rắc rối Đi, tất cả về làm việc đi Sau khi Giang Ly đi, Thái Thành Tể cũng xua tay đuổi người vào phòng Chúng ta không thể để đội trưởng Giang gánh chịu sấm xét phải không? Phải nghĩ cách để bọn chúng không trốn được ra khỏi cục thành phố. Nếu không sau này mặc mũi đội chuyên án để ở đâu chứ? Đi thôi, đi thôi. Từng người, từng người một lần lượt trở vào phòng thẩm vấn. Thái Thành Tể mở cửa mới phát hiện tô ngôn không đi theo. Anh ta nghiêng đầu sang chỗ người đang đứng cạnh cửa sổ, suy nghĩ gì đó, mở miệng gọi. Này em gái, nghĩ gì thế? Đừng nói là đang nghĩ tới Diêm Phi vừa nãy nhé. Nói tới chuyện này, tôi giờ cũng thấy đồng ý với quyết định của em. Tên kia là gì chứ? Rác rưỡi. Nếu không phải giữ gìn vệ sinh khu làm việc và thể diện của cảnh phục, thì anh ta đã nhổ nước bọt để bày tỏ tâm trạng của mình rồi. Tô Ngôn lấy lại tinh thần. Anh Thái, tôi đột nhiên nhớ ra chút chuyện cần xác định lại một chút. Anh tự mình trông coi ở đây nhé, lát nữa tôi sẽ trở lại. Nói xong, cô bước nhanh chạy về phía thang máy. Thấy thang máy còn lâu mới tới thì ngay lập tức chạy vào cầu thang bộ. Chuyện gì thế này? Thái thành tể không hiểu, lẩm bẩm quay người vào phòng thẩm vấn. Văn phòng đội chuyên án. Tô Ngôn đứng nghiêng đầu, nhìn chiếc bảng trắng, dán đầy ảnh chụp bằng chứng và những manh mối có liên quan tới vụ án ba nữ sinh mất tích phía trước. Bên cạnh những tấm ảnh còn dùng bút làm đánh dấu chi trích không còn một chỗ trống. Trên chiếc bàn hội nghỉ bên cạnh còn bày rất nhiều tài liệu về những vụ án tương tự. Lúc gió từ điều hòa thổi qua còn phát ra tiếng soành soạch nhẹ do góc giấy bị thổi bật lên. Tô Ngôn lần lượt tìm kiếm từng manh mối. Cô cũng có suy nghĩ giống Giang Ly. Tính cách lố bịch của Diêm Hạo quá non nớt so với một tên tội phạm đã lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh hàng loạt. Gần như không có khả năng liên quan tới. Huống chi ngoại trừ nhóm tuổi thì anh ta cũng không phù hợp với bất cứ điều kiện nào khác với chân dung tội phạm đã được phát họa. Vụ mất tích đầu tiên xảy ra hơn 20 ngày trước. Người mất tích tên là Trương Điền Điền, đang học năm 2 ở trường Đại học Sư Phạm Nam Thành, chuyên ngành toán học, cũng do bạn cùng phòng báo án, nhưng cảnh sát không thu được nhiều manh mối có ích. Vụ thứ hai xảy ra cách vụ đầu tiên chưa đầy 2 tuần, nạn nhân là Mãn Chân. Là sinh viên năm ba, trường cao đẳng khoa học và đời sống, thuộc Đại học khoa học tự nhiên. Người báo án là bạn cùng lớp, cảnh sát cũng không tìm được manh mối hữu dụng. Thủ đoạn của hung thủ trong hai vụ án mất tích này gọn gàng, thậm chí còn không tra ra được thời gian và địa điểm nạn nhân mất tích. Còn về đảng Nguyệt Nguyệt, tô Ngôn chớp mắt nhìn về phía tấm ảnh của đảng Nguyệt Nguyệt. Vụ án thứ ba chỉ cách khoảng một tuần, Mà đã nguyệt nguyệt vì không khỏe nên mới ở lại phòng nghỉ ngơi Nên cảnh sát có thể thu thập được video giám sát của cô ấy trước khi mất tích Đồng thời cũng đủ thời gian để giám sát trong trường Để tìm ra quỷ tích của cô ấy Có lẽ đây có thể là một sai lầm nhỏ của hung thủ Chuyện ngoài ý muốn gì đã xảy ra vô tình chạm phải cúm địa trong tâm trí của hung thủ Để hắn trong nháy mắt mất đi lý trí Quyết định gây án trong lúc thời cơ chưa chín mùi Ánh mắt của tô ngôn dừng tại ba tấm ảnh chụp của các nạn nhân. Bất kể xét theo ngoại hình, cách ăn mặc, kiểu tóc hay hoàn cảnh gia đình, thì cả ba đều không có điểm chung nào trừ độ tuổi ra. Vậy hung thủ lấy cái gì làm tiêu chuẩn để lựa chọn mục tiêu cho mình đây? Làng đại học Cô lấy bút vẽ một vòng tròn quanh ba chữ này. Chỗ này thể hiện vùng an toàn của hung thủ. Nhất định hắn đối với khu vực này có tình cảm đặc biệt, nên mới chọn ở chỗ này để liên tiếp gây án. Điểm chung, điểm chung. Trong tay siết chặt bút lông, cô đi qua đi lại trước cái bảng trắng trước mặt. Cúi đầu nhìn chành chằm, chằm mũi chân của mình. Người theo đuổi thần bí mà đã nguyệt nguyệt nói. Cô bỗng dừng bước, ngẩn đầu lên, ánh mắt lé sáng. Lúc này cô mới phát hiện Giang Ly đã về văn phòng từ bao giờ Lúc này anh đang cầm một ly cà phê hòa tan Nửa nhìn cô chầm chầm Thấy nét mặt kia của cô, anh liền mở miệng nói Có phát hiện à Điểm chung của ba người bị hại Tô Ngôn đi tới trước mặt anh Đội trưởng Giang, nếu tính cách đảng nguyệt nguyệt thật sự như Diêm Hảo nói Thích mập mờ với nhiều loại đàn ông Vậy nếu hai nạn nhân còn lại cũng vậy thì sao? Ừ, Giang Ly gật đầu đồng ý Điểm ấy trước đó tôi cũng đã nghĩ đến Nên đã liên hệ với đội cảnh sát khu Giang Thành Phụ trách hai vụ án trước đó Anh ta vừa mới trả lời Thông qua lời khai của người xung quanh các nạn nhân Thì đúng là họ đều có quan hệ nam nữ khá hỗn loạn Chí ít là không phải loại quan hệ truyền thống một một Bằng cách này, chúng ta cơ bản có thể xác định rằng Hung thủ đã vì điều gì đó mà để mắt đến họ Đây chính là tiêu chuẩn để hắn lựa chọn con mồi của mình Tô Ngôn thở vào một hơi Sau đó xoay người quay lại trước bảng trắng Rảnh tay bấm đầu bút trong vô thức Như đang tiếp tục suy nghĩ Người theo đuổi thần bí Giang Ly đi tới phía sau cô Thấp giọng đọc mấy chữ cô vừa viết Đúng Tô Ngôn quay đầu lại Đội trưởng Giang Tôi cảm thấy đây cũng chưa hẳn là một bước đột phá Chúng ta có lẽ nên điều tra thêm về ghi chép vụ án của ba người bọn họ, đồng thời hỏi những người thân cận với họ kỹ hơn. Ví dụ như, lúc trước đã Nguyệt Nguyệt đã từng nói mình rất mệt mỏi với người theo đuổi thần bí này với đồng hương uôn dương, không chừng những người khác cũng giống như vậy. Điều đó cho thấy người theo đuổi thần bí này có khả năng là hung thủ. Giang Ly tiếp lời. Hai người nhìn nhau, Từ trong ánh mắt của đối phương, nhìn thấy những cảm giác quen thuộc. Thái Thành Tể, Hạng Dương và vài người khác cả ngày trong phòng thẩm vấn Diêm Hảo, thoáng chốc sắc trời đã tối đen. Diêm Hạo đã được luật sư chỉ điểm nên hoàn toàn không nói gì lung tung. Mà hai người kia thì cũng đã nói hết những gì đã biết, có lẽ cũng chẳng tra hỏi thêm được gì. Vì vậy, sau khi thay ca, bọn họ đến nhà ăn ăn cơm, sau đó thông thả trở về văn phòng. Trong văn phòng tối đen như mực Đèn cũng chưa mở Không có một ai Hạng Dương bước vào Tay sờ soạn bức tường cạnh cửa ra vào Để tìm công tắc mở đèn Quay đầu lại hỏi những người đi đằng sau Đội trưởng Giang còn chưa quay lại sao Không thấy Thái Thành Tể nghiêng người chen vào văn phòng Anh ta không ở đây Tô Ngôn cũng không thấy bóng dáng Không biết là làm gì nữa Anh ta ngẩn đầu, thấy rõ cái bảng trắng và bàn dài chất đầy tài liệu, thốt ra hai chữ thô lỗ Hạng dương đến bên cạnh bàn, tùy ý mở tài liệu ra xem Không phải là hai người bọn họ, nhưng lúc chúng ta không có ở đây mà động não chứ Ngay lúc bọn họ đi đến tấm bảng trắng xem xét, thì Tô Ngôn và Giang Ly từ bên ngoài đi vào Thái Thành Tể lao tới Ha, tôi bắt quả tan các người làm chuyện bí mật nhé Còn không mau thẳng thắn sẽ được khoan hồng Mau nói hai người điều tra về người theo đuổi thần bí thế nào rồi Nói xong còn xoa tay có chút mong đợi Những người còn lại tất nhiên cũng rất tò mò Mặc dù bọn họ nhất thời không nghĩ ra Nhưng tốt xấu gì cũng công tác nhiều năm như vậy rồi Lúc đọc nội dung trên bản cũng có thể đoán được 7-8 phần Giang Ly nháy mắt với tô ngôn bên cạnh Tô Ngôn hiểu ý, đi tới trước bảng trắng rồi nói Tôi và đội trưởng Giang vừa mới đến đồn cảnh sát ở làng đại học điều tra Phát hiện nạn nhân đầu tiên Trương Điền Điền hơn 2 tháng trước đã từng báo cảnh sát Lý do là có người theo dõi cô ấy Nhưng cô ấy chỉ nói là nhận được hoa hồng từ 3 địa chỉ khác nhau Còn lại không có chứng cứ khác Những cảnh sát được cử đi giám sát cô ấy cũng không phát hiện Xung quanh Trương Điền Điền có nhân vật khả nghi nào xuất hiện Vì vậy không giải quyết được gì Nạn nhân thứ hai Mãng Chân Mặc dù không có ghi chép đã từng báo cảnh sát Nhưng thông qua lời khai của bạn cùng phòng Thì Mãng Chân thật sự từng phàn nàn rằng Có người thần bí nào đó đang theo đuổi mình Tặng quà nhưng không để tên Nhưng cô ấy cũng không xem là chuyện gì to tác Nhưng khoảng một tháng trở lại đây Đã xảy ra vài chuyện kỳ quái Ký túc xá của mãn chân là ở lầu 1. Có một đêm cô ấy đứng trên ban công phơi quần áo, thì phát hiện rèm cửa phòng ngủ bị vén ra. Bên ngoài có người đang nhìn trộm. Lúc ấy chuyện này ầm ỉ lên cả, thì cô quản lý đều có ấn tượng. Cũng là bởi vì vậy mà mãn chân tự bỏ tiền ra gắn thêm một cái hàng rào ở ngoài ban công. Hạng dương vuốt cầm nhíu mày. Đáng Nguyệt Nguyệt đúng là cũng phàn nàn với bạn đồng hương những chuyện tương tự vậy. Nói như vậy, làng đại học xuất hiện một tên biến thái cuồng theo dõi. Tô Ngôn lạnh lùng khẳng định. Theo chứng cứ hiện tại thì quả nhiên đúng là vậy. Hạng Dương đồng ý. Làng đại học, dù đã được nhiều năm, nhưng bởi vì tiến độ xây dựng của các trường học bên trong không giống, nên lúc bắt đầu hoạt động làng, Thì vẫn chưa hoàn thiện hết Nhân viên ra vào có thể nói là rất phức tạp Không sai, nghe nói xung quanh làng đại học đều là công nhân cho các công trình Họ có thể tự do ra vào trường học Thái Thành Tể nói tiếp Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tập trung vào những người này Tâm lý biến thái không phân biệt tuổi tác và công việc Giảng viên và sinh viên trong trường cũng không thể loại trừ Hầu hết những kẻ cuồng theo dõi đều phát triển từ tâm lý thích rình rập. Ngay từ đầu, chúng không có mục tiêu cố định. Sau nhiều lần gây án mà không bị người khác phát hiện hoặc không bị trừng phạt, thì trong lòng liền biến đổi, bắt đầu theo đuổi cái gọi là kiểm soát. Vì thế, hắn trong quá trình rình mò sẽ xác định được khẩu vị của mình. Từ đó mà chọn được đối tượng mục tiêu, lên kế hoạch theo dõi họ trong một thời gian dài. Tô ngôn thở dài một hơi. Thật ra, việc nhìn trộm như vậy là chuyện thường xuyên xảy ra với các sinh viên đại học. Chính vì quá thường xuyên nên hầu hết mọi người đều không để ý đến. Trên thực tế, những kẻ như thế đều đã từng bị bắt, vì chúng thường sơ hở để lại DNA của mình trong lúc gây án. Giống như làng đại học nơi ba nạn nhân ở, thì trong đó ký túc xá nam rất ít khi phát sinh loại tình huống này. Còn ký túc xá nữ, mỗi năm nhận được rất nhiều khiếu nại như mất quần lót, mất tất chân và những thứ đồ dùng linh tinh. Hoặc là tình huống trắng trợn như nạn nhân thứ hai mãn chân gặp phải, trực tiếp leo vào ban công và vén rèm cửa ra nhìn lén. Thủ pháp gây án phong phú, tần suất cũng sẽ rất cao. Làng đại học quả thực chính là thiên đường để phạm tội. Đa số trường cũng không gác cổng nghiêm ngặt. Tuần tra an ninh không thường xuyên Camera giám sát có cũng được Không có cũng không sao Người hiểm nghi tới lui như gió Nhà trường quả thật là không bắt được nữa cái bóng Đến cảnh giác như nạn nhân đầu tiên Trương Điền Điền cũng gặp chuyện Thì chứng tỏ hung thủ đã trở nên thành thạo Cảnh sát khó có thể truy tìm ra tung tích của hắn Vì đối phương đã sớm không còn trong giai đoạn nôn nóng được giải tỏa nữa rồi Điều mà hắn muốn là thao túng tâm lý nạn nhân, thú vui nhìn trộm đã không còn thỏa mãn được nhu cầu của hắn nữa. Mà không ai nói rõ được trong giai đoạn này, tội phạm mà không ai nói rõ được trong giai đoạn này, tội phạm cần phải làm gì để thỏa mãn bản thân. Đi xuống dưới. Đi xuống dưới cầu cha xé. Tôi đoán đồn cảnh sát ở làng đại học không nhận được nhiều báo cáo các vụ án có liên quan. Tỷ lệ phá án và bắt giam cũng khó có thể xác định được. Vẻ mặt hạng dương không mấy lạc quan. Các biện pháp an ninh ở các trường đại học cũng mới vừa triển khai gần đây. Thậm chí có trường còn chưa đáp ứng được yêu cầu cơ bản. Chắc chắn sẽ gây trở ngại cho quá trình điều tra của cảnh sát. Vậy kế tiếp chúng ta bắt đầu điều tra các nghi phạm trong những vụ án tương tự... Từ đồng cảnh sát xử lý sao? Loại chuột cống này rất can đảm nha. Bất cứ ai bị pháp luật xử lý xong đều thay đổi địa điểm để gây án hết. Đúng là rác rưỡi. Thái thành tể biểu môi. Phải tiến hành xác định cho được mục tiêu. Giang Ly hơi trầm ngâm một chút rồi giao nhiệm vụ cho hai đồng nghiệp đứng phía sau. Ngoại trừ nhóm người chủ chốt này thì từ ngày mai bắt đầu dồn hết sức xem video giám sát. Chỉ cần hắn có ra tay, nhất định sẽ để lại dấu vết. Nạn nhân đầu tiên Trương Điền Điền đến nay vẫn không có tin tức gì. Đối với họ, đây lại chính là tin tức tốt nhất. Hiện tại, bọn họ cần phải tranh thủ thời gian. Cho dù là chưa đến một phần trăm cơ hội có thể tìm được ba nạn nhân còn sống, thì họ cũng sẽ không từ bỏ. Tăng ca thôi. Thái Thành Tể mệt mỏi, dũi lưng, quay đầu lại nhìn hạng dương, nói. Dương tử, tối nay không có giường chiếu ấm áp Buổi tối phải ăn một bát cháo nóng bốc khói Mới làm dịu đi trái tim mệt mỏi này của tôi Ánh mắt giang ly có chút bất lực Gọi đi, tôi mời Đám người reo hò vài tiếng Rồi cùng nhau thảo luận xem bữa khuya ăn gì Cũng không có ai phàn nàn vì việc tăng ca đột ngột Dù sao thì mọi người đã quen rồi Lần nào gặp vụ án lớn cũng như thế Em gái, em ăn gì? Thái Thành thể ngẩn đầu hỏi. Tô Ngôn đang định trả lời, thì điện thoại trong túi quần vang lên. Cô xin lỗi bọn họ, sau đó xoay người nhìn qua, thấy tên người gọi thì có chút bất đắc dĩ. Trong nháy mắt do dự, không biết có nên nhận máy hay không. Ngay lúc cô đang chần chờ, thì màn hình điện thoại ngừng reo và tối sầm lại. Nhưng sau vài giây, điện thoại lại reo lên. Có thể thấy được sự vội vàng của đối phương. Nếu cô không nghe máy thì sẽ không bỏ qua. Lặng lẽ thở dài một tiếng, cô đưa tay bấm nhận điện thoại. Mẹ! Tim của ba con đột nhiên thấy khó chịu, con mau về xem ông ấy đi. Giọng trịnh tuệ truyền đến mang theo vài phần vội vàng. Gọi xe cấp cứu chưa? Tô ngôn biến sắc, cho dù tình cảm đối với ba mẹ của thân thể này không quá sâu sắc, nhưng cô nhờ mượn thân cô ấy... Mới có thể sống tiếp được, cũng phải tận tâm thực hiện chữ hiếu Giọng trịnh tuệ hơi nghẹn ngào Ba con nói mình không sao nên vừa mới uống thuốc, cũng ổn hơn một chút rồi Làm sao vậy? Bây giờ là nửa đêm, đơn vị các con không tan làm sao? Mẹ đã nói với con là về công ty của ba làm an ổn rồi Nếu vậy mọi chuyện cũng sẽ không thế này Ở nhà xảy ra việc cũng không có ai giúp đỡ hết Những lời phàn nàn không ngừng truyền tới, cô theo bản năng liền đưa điện thoại ra xa. Giang Ly vốn đang đứng gần cô, mặc dù không nghe trong điện thoại nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt cô cũng có thể hiểu ra, vì vậy anh nói. Nếu cô có việc bận, hiện tại quả thật là đã vượt quá giờ làm việc theo luật định. Anh cố ý nói thật nhỏ, âm thanh khèn khèn mà rất êm tai. Mặc dù ngữ khí so với bình thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Nhưng ý tứ trong lời nói vẫn làm cho người ta cảm thấy hơi lộ liễu Vẫn là câu nói quen thuộc của một thẳng nam Không biết là do lúc này khoảng cách giữa hai người hơi gần hay là vì cái gì khác Tô ngôn cảm thấy tay mình hơi ngứa Thoáng có chút không tự nhiên, dịch người ra một chút Cô đáp điện thoại Con biết rồi mẹ, con sẽ về ngay Sau đó cô xoay người lại xin lỗi Giang Ly Đội trưởng Giang, vậy tôi đi trước Ừ Giang Ly đang nhìn chăm chú tài liệu trong tay, thậm chí không buồn quay đầu lại. Lúc Tô Ngôn trở lại biệt thự nhà họ Tô là gần nửa tiếng sau. Cô từ ra xe vào cửa thì phát hiện lúc này đèn phòng khách vẫn sáng. Cô bước vào nhà đã nhìn thấy Tô Thế Minh và Trịnh Tuệ đang ngồi trên ghế salon. tivi đối diện đang phát chương trình tạp kỹ mà hai người chưa bao giờ xem. Âm thanh ồn ào phát ra khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Ba, con về rồi. Nghe mẹ nói tim ba không khỏe. Hay là giờ con đưa ba đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé? Tô ngồm đi đến phía sau hai người hỏi. Tô thấy Minh hừ một tiếng. Không cần, bác sĩ gia đình vừa mới kiểm tra rồi. Không có gì nghiêm trọng, huân hồ. Nói tới đây, ông thở dài một hơi. Nếu ba trông cậy vào con thì đợi tới khi con phát hiện ra người ba đã lạnh rồi Nghe đối phương nói những lời kia kèm theo vẻ trách mắng Trong lòng tô ngôn liền hiểu được 7-8 phần Ba mẹ họ tô đối với nguyên thân không tệ Nhưng nếu là ba mẹ đúng nghĩa thì chưa đủ tư cách Trong mắt hai người này dường như con gái họ phải sống theo ý họ Không cho phép làm bất cứ điều gì trái ý Nguyên thân trưởng thành trong hoàn cảnh bị kìm kẹp như thế Nên một ngày nào đó của tuổi dậy thì liền trở nên phản nghịch. Nguyện vọng đại học đã điền một trường hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của ba mẹ mình. Tô Thế Minh cũng cho rằng con gái không phải là người có thể tiếp quản công ty của mình, nên nhiều năm như vậy ở bên ngoài vớ vẫn không ít. Về phần có con riêng hay không cũng không ai biết được. Hai năm gần đây, tình trạng cơ thể ông càng ngày càng không ổn. Trên thương trường, làm việc khó tránh mất đi vài phần uy thế. Suy nghĩ của Trịnh Tuệ thì đơn giản hơn, bà một lòng muốn con gái vào công ty để tranh giành gia sản, bà cũng tranh thủ đầu tư bên ngoài, sau đó tìm cho con gái một tấm chồng tốt. Nếu như vậy thì hai mẹ con cô ở công ty cũng có tiếng nói hơn. Tù Thế Minh hiếm khi đồng ý với cách làm của Trịnh Tuệ mà ngược lại còn lộ ra nét vui vẻ. Nói cho cùng thì nguyên nhân cũng là bởi tính cách của một doanh nhân đã ăn sâu trong máu. Hợp tác cùng phát triển gì đó cũng là điều ông thích nhất Thấy Tô Ngôn đứng đó không nói Trịnh Tuệ cuối cùng không nhịn được Nghiêng đầu không vui nhìn cô Con còn không chủ động quan tâm ba con à Không hỏi xem ba con vì sao lại đột nhiên cảm thấy không khỏe sao Nhà họ Diêm tìm hai người Cô dù là đang hỏi nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn Chuyện này căn bản không cần động não Tùy tiện cũng có thể nghĩ ra Con còn tự biết đấy à Trịnh tuệ bị thái độ thờ ơ của cô Làm cho đau đầu Đứng dậy hung hăng nói Mẹ và ba con vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi Thì nhà họ diêm gọi điện tới Con có biết hiện tại Hai nhà vừa có một hạng mục Muốn hợp tác với nhau không Con quả thật là chọc ba mẹ tức chết Tô Thế Minh ho khen hai tiếng Vẻ mặt có chút chán nản Cậu ba của nhà họ diêm Sao lại bị con bắt về rồi Người ta phạm phải đại tội gì? Cảnh sát các con có chứng cứ không mà bắt người ta hả? Trịnh tuệ chất vấn Xem như cậu ta thật sự phạm phải một sai lầm nhỏ, thì nhà họ Diêm cũng sẽ tìm cách cứu thôi Con biết rõ quan hệ giữa hai nhà chúng ta mà còn giả mù sao Vốn dĩ cái nhà họ Diêm đều rất vừa ý với con Giờ lại xảy ra chuyện này, con về sau muốn vào nhà họ thì chỉ có nằm mơ thôi Trơ mắt nhìn giấc mộng kết thông gia bị phá mất Hiện tại bà quả thật giận muốn điên lên Thứ nhất, không có cái gọi là sai lầm nhỏ Một khi đã vi phạm pháp luật Miễn là gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm với pháp luật Thứ hai, từ bằng chứng bọn con đang còn Và lời khai của nhân chứng Thì Diêm Hạo sẽ bị tố cáo tội cưỡng gian Nhà hội Diêm có muốn cứu cũng khó Thứ ba, con chưa từng có ý định vào nhà hội Diêm Ai thích vào thì vào Lúc Tô Ngôn nói hoàn toàn không tức giận, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười. Cuối cùng nói xong còn hướng về phía hai người trên sofa cười lộ răng. Con đang nói cái gì vậy hả? cải trời mà! Trịnh Tuệ run rẫy chỉ vào cô, cắn răng nghiến lợi đi loanh quanh một vòng, cuối cùng nhặt lên một cái bình hoa trên bàn trà. Bên trong còn chứa nước và mấy nhành hoa. Trong ấn tượng của Tô Ngôn, cái bình hoa này hình như là đồ cổ, giá trị vô giá. Sao tôi lại sinh ra một đứa bất cần, không có năng lực thế này? Trịnh Tuệ vừa chửi rủa vừa ném bình hoa trong tay về phía cô. Cúc, lăn ra khỏi cái nhà này. Cái bình hoa rơi không vỡ như dự kiến. Tô Ngôn vương tay, vững vàng đón lấy cái bình nhỏ. Bàn tay nhỏ cầm bình hoa dưới ánh đèn càng thêm trắng toát. Thậm chí có thể thấy được mạch máu màu xanh. Trịnh tuệ thật sự tức đích phát điên. Khoảnh khắc bình hoa bị ném ra đã cảm thấy hối hận. Cái bình này Tô Thí Minh cực kỳ thích. Nếu nó vỡ thật thì chắc chắn bà sẽ bị mắng cho một trận. Lúc này bà nhìn thoáng qua sắc mặt Tô Thí Minh, trộm thở vào một hơi, sau đó tiếp tục mở miệng quát. Còn đứng đó làm gì? Con còn cãi lý nữa sao? Con sai rồi. Lúc này, Tô Ngôn đột nhiên mở miệng nhận lỗi, dưới ánh mắt của hai người, chợt buông tay. Bình hoa rơi xuống nền gạch men sứ, nước văng khắp nơi, mấy nhánh hoa nằm trong đống mảnh sứ vỡ. Mẹ muốn ném cái gì đó để trút giận mà con còn cố tình bắt được. Bây giờ nghe tiếng động rồi, trong lòng mẹ đã dễ chịu hơn chưa? Có những chuyện không vui thì phải phát tiếc ra ngoài, nếu không ở tuổi này dễ xảy ra chuyện lắm ạ. Vẽ mặt tô ngôn nhẹ nhõm mà vui vẻ Nói xong còn bước vòng qua chỗ bừa bộn kia Không thèm để ý đến sắc mặt trịnh tuệ đang tái xanh Và tô thí minh đang thở dốc Lên thẳng lầu trở về phòng mình Bên cạnh việc giữ tinh thần phấn chấn Ăn uống điều độ Thì thay đổi tâm trạng thích hợp với cường độ cao Có thể giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông máu khắp cơ thể Từ đó được hiệu quả trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe Trịnh Tuệ la hét ngoài cửa suốt đêm Nhưng cũng không ảnh hưởng được chút nào Đến chất lượng giấc ngủ của Tô Ngôn đùa Lúc trước đạn pháo nổ vang bên tay Cô còn có thể ngủ được Chuyện này thì có là gì Tới rạng sáng Thì cuối cùng trong biệt thự yên tĩnh trở lại Có lẽ vì Tô Thí Minh và Trịnh Tuệ Cũng đã qua tuổi trung niên Nên thể lực không chống đỡ nổi Trở về phòng mình nghỉ ngơi rồi Hơn 6 giờ sáng Tô Ngôn rời giường, nhìn thoáng qua điện thoại. Có tin nhắn bảo cô đến thẳng trường đại học của nạn nhân đầu tiên, Trương Điền Điền. Nên nhân lúc cả khu biệt thự đang im ắng cô lái xe chạy nhanh đi như làng khói. Đến khi tới trường đại học sư phạm, thì trong sân trường chỉ có vài tốt sinh viên đi thư viện hoặc học nhóm sớm. Tô Ngôn dừng xe ở bãi đổ xe rồi nhìn thoáng qua thời gian. Mới qua 7 giờ một chút. Cô đoán chừng người trong đội cũng sẽ không tới quá muộn, nên liền bước vào trong sân trường dạo một chút. Hôm nay tới đây chắc là để thu thập video giám sát. Lúc trước, vụ án mất tích của Trương Điền Điền là do đội hình sự khu Giang Thành tiếp nhận. Video giám sát mang về lúc ấy có lẽ không đúng với yêu cầu của Giang Ly, nên hôm nay chỉ có thể tới đây tiếp tục thử thời vận. Hy vọng video không bị xóa bỏ. Đi một hồi, cô đã đi tới khu vực ký túc xá nữ Thật ra, lối kiến trúc của từng trường đại học rất khác nhau Như ở học viện ngoại ngữ, kiến trúc đa phần măng kiểu dáng châu Âu Còn ở đại học sư phạm này, thì nhìn có vẻ rất quy củ, chỉnh tề Màu sắc tòa nhà cũng không được bắt mắt Cô đi qua một số tòa nhà trong khu ký túc Bao gồm cả tòa nhà của Trương Điền Điền ở Nhìn như chẳng có mục đích Nhưng thật ra là muốn xem những chỗ được phân bố camera giám sát, đồng thời cũng đã vẽ sẵn bản đồ bố trí trong đầu. Ngay lúc cô vòng lại cửa khu ký túc xá lần nữa, thì điện thoại trong tay vang lên. Cô tiện tay nhận máy. Alo, anh Thái? Em gái, em có nhận được tin nhắn lúc nửa đêm tôi gửi không đấy? Giờ em đang ở đâu? À, hiện tại tôi đã ở trường sư phạm. Nói đến đây, cô đột nhiên dừng bước, giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, nhưng lại xoay người, nhìn vào một khoảng cách đó chừng 10 m Giờ này, đa số sinh viên đều chuẩn bị đến nhà ăn ăn sáng, nên xung quanh cô, người đến, người đi vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng vừa rồi cô nhìn thấy, chẳng lẽ lại là ảo giác? Em gái! Giọng điệu mơ hồ của Thái Thành Tể từ điện thoại truyền đến. Anh Thái, anh chờ một chút. Tô Ngôn bước nhanh đến tòa nhà ký túc xá gần nhất, vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng trực canh gác. Đẩy cửa báo thân phận của mình xong, giọng nói của cô hơi gấp gáp hỏi. Chuyển phát, chuyển phát nhanh vẫn thường đến giờ này sao? Vì quản lý ký túc xá còn mặc đồ ngủ, đối diện với câu hỏi của cô bằng một vẻ mặt mơ hồ. Hả? Tô Ngôn thở ra một hơi rồi nói chậm lại. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cho hỏi một chút, sinh viên thường ngày đều ra khỏi ký túc xá để nhận hàng chuyển phát sao? Vì quản lý ký túc xá lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Gần đây bà cũng quen với việc có cảnh sát đến rồi. Từ sau khi cô bé tên Trương Điền Điền ở tòa nhà này mất tích, thì cảnh sát cũng thường xuyên đến. Chuyển phát sao? Có lẽ là vậy. Bà ấy bình thường cũng không quá để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh. Bỗng nhiên bị hỏi thì trong đầu bỗng trống rỗng Vậy nhân viên làm sao đưa hàng hóa cho sinh viên được ạ? Tô Ngôn kiên nhẫn dẫn dắt À, thật ra nhà trường có thống nhất một địa điểm để nhận chuyển phát Để tránh rắc rối thì quy định trong trường là các sinh viên tự đến đó để nhận hàng Nhưng chỗ nhận chuyển phát đó hơi xa ký túc xá Nghe đám sinh viên nói là có một anh giao hàng rất tốt Họ năng nỉ vài câu Thì anh ta sẽ lén mang đến dưới lầu ký túc xá cho Trường học không có quy định về thời gian bên chuyển phát được vào sao? Cô tiếp tục hỏi Dì quản lý ký túc xá cao mày, nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu Chuyện này hình như không có quy định Những ngày các trang mạng giảm giá Thì hàng hóa chuyển phát nhiều đến chất thành núi Cô cảnh sát, cô chưa thấy cảnh tượng đó đâu Đúng là sinh viên thời nay sức tiêu đã khác lúc trước nhiều rồi Vì vậy nên không có thời gian hạn chế, vẻ mặt của tô ngôn có chút thay đổi. Sau đó lại nói, cô ngồi ở cửa ra vào này thì có thể nhìn thấy cảnh ngoài kia không? Dì quản lý ký túc xá dũi cổ nhìn ra bên ngoài. Nhìn chỗ nào? À, khoảng đất trống bên kia à, có thể thấy, có thể thấy. Nói xong, bà xoay người đi đến trước máy tính phòng trực, mở video giám sát ra. Chỗ này của tôi cũng chỉ có hai camera ở sảnh lớn và trước tòa nhà thôi. Nếu cô muốn xem cái khác thì có thể đến phòng quan sát của trường. Tô Ngôn cười cảm ơn rồi bước tới quan sát video trên màn hình. Một lúc sau, cô thấy bóng mình đang nghe điện thoại rồi quay đầu lại. Cô nhấn phím tạm dừng, hiếp mắt nhìn chiếc xe màu xanh lam xuất hiện ở phía trên màn hình giám sát. Trên xe còn in chữ, chuyển phát nhanh dị vạn. Ngay sau đó, cô bắt đầu tua ngược video lại, dừng thời gian vào lúc 6 giờ 19 phút sáng nay. Lúc này, chiếc xe chuyển phát màu xanh lam cũng chậm rãi xuất hiện, nhưng không thấy có người đi ra từ trong xe, cũng không có sinh viên đến lấy hàng. Cho đến khi tô ngôn nhận điện thoại của Thái Thành Tể, thì các nữ sinh trong ký túc xá cũng bắt đầu hối hả lên lớp. Sau khi chiếc xe chuyển phát rời đi, thì sinh viên trong ký túc xá gần như đã ra hết. À, xe chuyển phát đến sớm thật đấy. Dì quản lý ký túc xá đứng sau lưng cô, liếc vài lần, hơi ngạc nhiên lẩm bẩm. Trước đây tôi không để ý tới chuyện này. Bà ấy gãi đầu, cảm thấy mình đã lớn tuổi rồi. Rõ ràng mỗi sáng sớm đều ra ngoài mở cửa ký túc xá, sau đó đi một vòng. Vậy mà tới giờ vẫn không biết chuyện này. Cánh môi đỏ mộng của tô ngôn khẽ miếm lại. Thầm nghĩ, giả sử... Nếu người trong xe là nghi phạm, thì gì này sẽ không dễ phát hiện ra được. Hắn có rất nhiều lựa chọn bên trong khu vực làng đại học. Hắn nhất định sẽ không xuất hiện mỗi ngày tại trước lầu một tòa ký túc xá nào hết. Ngẫm lại thì ai lại chú ý mấy chiếc xe chuyển phát xuất hiện bất kỳ đâu. Dù sao với người hiện đại mà nói thì cũng là những điều quá phổ biến. tô ngôn thu mắt ra khỏi màn hình máy tính, lấy điện thoại mình gọi vào một số điện thoại. Sau khi nối máy, cô nói nhanh Anh Thái, bây giờ chúng ta điều tra về nhân viên trong mảng lưới chuyển phát nhanh dị vạn ở làng đại học một chút Thái thành tể rõ ràng Được, lát tôi cũng đến đại học sư phạm, cụ thể gặp mặt rồi nói tiếp Cô báo lại vị trí của mình, sau đó đứng xem lại màn hình giám sát lần nữa Chỉ tiếc lúc chuyển giữa hai camera, không thấy rõ người ngồi trong ghế lái là nam hay nữ, dáng vẻ ăn mặc ra sao Vài phút sau, Thái Thành Tể cùng với hạng dương chạy tới, thở hổng hển. Tình hình thế nào? Ở đây, Tôn Ngôn vẫy tay gọi hai người tiến vào, sau đó phát đoạn video kia. Có thông tin gì về bên chuyển phát nhanh dĩ vạn không? Ai là người phụ trách giao hàng cho sinh viên trong trường sư phạm này? Bọn họ không phải là công ty chuyển phát lớn, có khu vực bảo hộ, nên trong phạm vi làng đại học lớn như vậy, Chỉ có nhà kho của dị vạn ở trong một khu dân cư Thái Thành Tể nói Cũng không ít nhân viên Một người phụ trách, 13 nhân viên Về phần phân công Không có phân công cố định Mỗi ngày đều đi phát vào buổi sáng Nhân viên cũng tự chọn khu vực để mình đi giao Hạn Dương nhíu mày Đến nước này chỉ có thể điều tra tất cả nhân viên Tôi không tin mấy người này đều phù hợp với chân dung chúng ta phát họa trước đó Tô Ngôn bỗng lẩm bẩm, em lẩm bẩm gì đấy em gái? Thái Thành Tể khó hiểu nhìn cô, thầm nghĩ có khi nào đứa nhỏ này mới gia nhập vào ngành cảnh sát mà đã bị áp lực công việc ép cho phát điên rồi không? Là thế này, không biết các anh còn nhớ không, trên video giám sát hôm đã Nguyệt Nguyệt mất tích, lúc cô ấy đi ra ngoài phạm vi giám sát để gặp Diêm Hạo cô ấy có cầm một kiện hàng ấy. Cô Ngôn đưa tay chỉ vào chiếc xe chuyển phát trên màn hình. Cùng màu, cùng là chuyển phát nhanh dị vạn. Vậy cũng quá trùng hợp rồi. Nói như vậy, Thái Thành tế và Hạng Dương nghi ngờ nhìn nhau. Nếu hôm đó, nghi phạm chính mắt thấy Diêm Hạo dây dưa với đảng Nguyệt Nguyệt, thì chuyện này sẽ trở thành một ngòi nổ kích thích hắn, khiến hắn không kiềm chế được nữa mà ra tay. Vì trước đó, bọn họ thông qua các dấu hiệu để suy đoán rằng, Hôm đảng Nguyệt Nguyệt mất tích, có khả năng cũng không phải là thời gian cố định gây án của hung thủ. So với hai vụ án trước thì hung thủ để lại quá nhiều dấu vết, giống như trong lòng đang rất vội gây án. Giống như là vô tình phát hiện thú cưng mình nuôi bấy lâu lại bị người khác làm cho ô ế. Tuy hung thủ là người có khả năng khống chế dục vọng mạnh mẽ, nhưng cũng có khả năng vì suy sụp lý trí mà ra tay vội vàng. Tôi nhớ trên video giám sát trước lầu ký túc xá của đảng Nguyệt Nguyệt có quay được 3 lần biển số xe của chiếc xe chuyển phát. Hai chữ đầu tiên là NC. Tô Ngôn lại hồi tưởng trong đầu một lần nữa, khẳng định nói. Hình như là 2 năm trước, lúc chỉnh đố ngành nghề chuyển phát, thì tất cả đều phải có giấy phép. Hai chữ đầu là viết tắt của thành phố, hai chữ giữa là viết tắt tên đơn vị chuyển phát, cuối cùng mới là biển số xe. Hạng Dương rất không phục khả năng vừa nhìn đã nhớ của cô. Nhưng manh mối này cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ cần là xe chuyển phát trong thành phố Nam Thành thì biển số đều mở đầu là NC. Không, cô có thể nghĩ ra. Tô Ngôn nhẹ nhàng khép hai mắt lại. Trước kia cô trong đội đặc chủng đã được huấn luyện đặc biệt. Trong trí nhớ của cô, chỉ cần cô thấy qua thì đều lưu lại vết tích. Cô chìm trong bóng tối. Một mình vừa đi vừa nhìn xung quanh Họa tiết gạch lát dưới bàn chân nhìn rất quen mắt Đây là vỉa hè đầy màu sắc của con đường nhỏ trước ký túc xá Lúc này bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc Bên phải cách đó không xa đột nhiên sáng lên Một chiếc xe chuyển phát màu xanh lam xuất hiện ở đó Cô lơ đảng đảo qua vị trí ghế lái Qua cánh cửa kính trong suốt mơ hồ có thể trông thấy người bên trong cúi đầu mang một cái mũ lửa trai màu xanh đậm. Ngay sau đó, cô hướng mắt sang phải, thấy được biển số NCIW3149. Cô mở choàn mắt, lặp lại. NCIW3149, biển số của chiếc xe này. Đôi mắt đẹp đẽ nhìn chầm chầm vào chiếc xe trong màn hình, khóe môi tô ngôn chậm rãi vẽ lên một đường cong. Tìm ra mày rồi. Chuyển phát nhanh dị vạn nằm trong một cư xá tên là Tân Thành ở gần làng đại học. Mặt tiền cửa hàng khá lớn, bình thường hay bút dở hàng hóa vào lúc sáng sớm và giờ tan làm, đoạn đường trước cửa hay bị tắt ngãn. Hiện tại đang là buổi trưa, nhóm chuyển phát đã mang xe đi giao hàng hết rồi nên có vẻ hơi vắng vẻ. Bên trong chỉ có một đống hàng hóa và hai người đứng sau quầy pha trà nói chuyện phím. Hai người vừa cười vừa nói rôm rã về chuyện lạc vặt thường ngày. Một cô gái ngồi trước máy tính, thấy có người bước vào liền ngẩn đầu lên chào. Xin chào, lấy thư hay hàng ạ? Nụ cười trên mặt cô ta chở tắt. Tất nhiên không ngờ rằng trong nhóm người vừa bước vào lại có hai người mặc đồng phục cảnh sát. Không hiểu sao dù mình không phạm pháp, nhưng khi nhìn thấy cảnh phục cũng cảm thấy hoảng loạn. Điều tra và thu thập chứng cứ xin phối hợp. Hạng Dương bước lên đặt lệnh khám xét lên bàn. Cô gái kia run rảy cầm tờ giấy lên. Vội vàng xoay người đưa cho một người phụ nữ trung niên đang đứng giữa tường đằng sau. Bà chủ, bà xem. Bà chủ công ty chuyển phát bình tĩnh hơn. Mặc dù trong nháy mắt có chút bối rối, nhưng sau khi đọc lệnh khám xét thì đã trấn định lại. Được. Chúng tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp với cảnh sát Xem thử đây có phải là xe của các người không Hạng Dương đưa ảnh trong di động qua cho bà ta nhìn Biển số xe là NCIW3149 Ở chỗ các người là ai lái chiếc xe này Nhanh kiểm tra cho các vị cảnh sát đi Bà chủ đưa tay lây cô gái ngồi trước máy tính vẫn đang hoảng hốt Cô gái lấy lại tinh thần tay chân luống cuốn rút ra một cuốn sổ sách thật dày từ trong ngăn kéo trong đó có rất nhiều thứ linh tinh lộn xộn cô ta rút một tờ giấy ra nhìn rồi đưa tới 3149 đúng là xe của chỗ chúng tôi người thường lái chiếc này là anh thang bà chủ vội vàng nói là than thành bao nhiêu tuổi Hạng dương hỏi tiếp hình như là 30 bà chủ không chắc lắm Nên nhìn thoáng qua cô gái kia Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định Mới đáp lại Tôi nhớ sinh nhật 30 tuổi của anh ta Vừa mới qua Chỗ tôi có hai người sinh tháng 5 Tôi còn mua bánh gato cho bọn họ Độc thân đúng không? Ừ, không có bạn gái đâu Anh ta cũng không vội Sau khi hẹn dương nhận được câu trả lời Thì quay đầu nhìn qua Thái Thành Tể và Tô Ngôn ba người đều nhíu mày Thông tin cơ bản trùng khớp với phát họa, tuổi từ 28 đến 35, độc thân, tính cách quái gỡ, nhưng nhìn có vẻ kỹ năng giao tiếp khá tốt, có thể xây dựng lòng tin qua vài câu ngắn ngũi. Có số điện thoại liên lạc của anh ta không? Bảo là trong công ty có việc cần anh ta trở về. Hạn Dương nhìn cái điện thoại bàn trên quầy hất cầm ra hiệu. Cô gái sau khi được bà chủ cho phép thì vội vàng với lấy cái điện thoại bàn trước mặt. Lúc đang cầm ống nghe lên chuẩn bị gọi thì bị hạng dương chặn lại. Cứ nói là trong công ty có việc, hiểu không? Cô ta khẽ gật đầu, hít sâu một hơi rồi bấm một dãy số theo danh bạ. chuông vang lên rất lâu mới có người nhận. Anh Thang, là thế này. Cô ta đảo mắt cầu cứu bà chủ, nói. Bà chủ nói hình như lúc sáng lấy hàng bị sai sót, có ba kiện không đúng. Dù sao giờ cũng gần trưa rồi. Nếu anh không bận gì thì về đây một chuyến nhé, tiện thể cùng ăn cơm trưa luôn. Bên kia không biết nói gì, sau khi cô ta cúp máy thì hít vào mấy hơi mới mở miệng. Anh ấy nói giao xong vài kiện hàng rồi lát nữa sẽ quay về. Hạng Dương quay lại bên cạnh Thái Thành Tể, bàn bạc bà cách khống chế than thành khi hắn trở về. Để nhân lúc hắn chưa phát giác ra điều gì bất thường thì nên đánh gục từ khi hắn vừa bước vào cửa. Trong phòng còn có hai cô gái Lỡ thời điểm mấu chốt, đối phương nổi điên Bắt cóc con tinh thì phải làm sao Tô ngôn thì đi tới trước quầy Ngồi trên một cái ghế cao Bắt đầu nói chuyện phím với hai người đứng sau quầy vài câu Đều là chủ đề có liên quan đến ngành chuyển phát Hơn nữa cô cũng là nữ giới Nên hai người kia cũng tự nhiên thả lỏng hơn Trong lòng thư giãn nên lời nói ra cũng nhiều hơn À đúng rồi Bà chủ xích lại gần, nhỏ giọng hỏi Hàng thành có chuyện gì sao? Có phải anh ta phạm đại tội gì không? Bà ta thấy chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ Lúc trước siêu thị đối diện bắt được trộm cũng có báo cảnh sát Nhưng lúc đó cũng không có quy mô như thế này Còn đang trong giai đoạn điều tra Cảnh sát chúng tôi cần sự phối hợp của anh ta Tô Ngôn dường như không muốn tiết lộ quá nhiều Cô xem, tôi đã nói rồi Chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Bà chủ ảo não vỗ lên quầy, vẽ mặt bất mãn. Bình thường tôi vẫn cảm thấy anh ta kỳ lạ. Cô nói công ty của tôi cũng là doanh nghiệp tư nhân nhỏ thôi. Thuê người cũng không thể nào điều tra rõ người đó có phạm tội hay không được. Đúng là có mắt như mù. Lúc trước, nếu không phải do anh ta làm việc nhanh, nhà tôi cũng khó tìm được người nào làm được với số tiền lương này nên mới giữ anh ta ở lại. Nhưng có sao thì nói vậy, từ lúc anh ta làm cho chúng tôi là người chăm chỉ nhất, xưa nay không trì hoãn công việc, dù cho trễ cách mấy cũng đi giao cho xong hàng của hôm đó. Đi sớm về tối, hoàn toàn chịu khó chịu khổ. Nhưng cũng nói đúng là từ khổ đến khổ mà, chúng tôi mở cửa làm ăn cũng không gây chuyện gì, vậy mà gặp toàn điều suối quẩy. Tôn Tù ngôn tùy ý mỉm cười, nghe đối phương phàn nàn. Không khuyên giải cũng không lên tiếng. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hạng Dương lại đi tới nhíu mày. Lạ quá, cô gọi lại cho anh ta một chút đi. Cô gái theo lời gọi điện thoại lại một lần nữa. Nhưng sau khi kết nối lại truyền đến giọng nữ máy móc. Xin chào, số máy bạn gọi hiện tại đã tắt máy. Tô Ngôn và Hạng Dương liếc nhau một cái. Hạng Dương buộc miệng chửi. Đệ, chảy rồi. Con hàng này rất cảnh giác đấy Nghe được than thành có khả năng chạy Cô gái kia bị dọa đến hai tay tê dại Hai mắt đỏ hoe muốn khóc Liên tục lắc đầu Cái này cũng không trách được tôi Tôi không biết nói dối Hạng dương thấy hơi đau đầu Anh ta chỉ có thể hạ giọng Không có trách cô, cô khóc cái gì Mặc dù anh ta đã cố gắng để dịu dàng hơn Nhưng một người đối diện với Phạm Nhân nhiều năm thì tất nhiên sát khí cũng đủ làm con gái người ta bị dọa phát khóc. Chạy rồi, tô ngôn nhíu mày, trong lòng hiện lên vô số khả năng. Cuối cùng cô nhìn về phía bà chủ. Bà có biết nơi ở của Thang Thành không? Bà chủ sau khi nghe nói hắn chạy mất cũng có chút hoảng hốt, sợ công ty mình bị liên lụy theo. Nghe được câu hỏi của cô, liền vội vàng đảo lật sổ ghi chép ra xem. Để tiện cho nhân viên, nên công ty chúng tôi có cung cấp chỗ ở. Tôi nhớ anh ta cũng ở ký túc xá. Tìm được rồi là chỗ này. Bà ta để sổ ghi chép tới. Tôi có thuê hai giang phòng trong cư xá này. Vì nhân viên chưa kết hôn chỉ có 7 người họ, nên họ ở đây cũng tiện. Thang thầm chắc là sống ở tòa nhà số 7, phòng 806 Chìa khóa Tô Ngôn xòe tay ra Bà chủ lại vội vàng tìm trong ngăn kéo Rất lâu sau mới lấy ra một sâu chìa khóa Đều trong đây hết Anh Thái cùng hai người nữa ở lại đây sắp xếp cho bà chủ gọi tất cả nhân viên trở về Sau đó hỏi thăm hết Tô Ngôn quay đầu nói Anh Hạng và các đồng nghiệp đội kỹ thuật đi cùng với tôi tới ký túc xá Xem thử tình huống thế nào đi Mặc dù có khả năng 90% thang thành đã trốn ở chỗ khác vì ký túc xá nhiều người phức tạp, hoàn toàn không thích hợp làm chuyện gì thất thường. Nhưng trước mắt chỉ có thể qua đó xem thử một chút, biết đâu có thể phát hiện ra manh mối gì khác. Được, những người khác không có bất kỳ phản đối nào. Vậy nên vài phút sau, Tô Ngôn và một nhóm người đã đến dưới lầu tòa nhà số 7 của cư xá rồi lên thang máy đến tầng 8. Đi ra một hành lang dài loằng ngoằng Lúc làng đại học mới được triển khai Đối tượng của các nhà đầu tư nhắm tới Không phải là dân cư thường trú địa phương Vì chỗ này dù sao cũng là vùng ngoại thành Người bản địa ít đến thảm thương Nhưng họ vẫn xây tiểu khu này thành nhà cao tầng Diện tích mỗi hộ cũng không quá lớn Để cho sinh viên, giáo viên hay những người làm ăn xung quanh thuê Vì vậy, chỗ này đa phần đều là những cặp đôi sinh viên hoặc bạn thân cùng thuê phòng. Ngoài ra cũng có kiểu như công ty thuê làm ký túc xá cho nhân viên ở như dị vạn. Bọn họ đi đến trước cửa phòng 806. Tô Ngôn nhìn hạng dư một cái. Đối phương hiểu ý liền móc khẩu súng đang đeo ở thắt lưng ra. Lúc này cô mới xoay chìa khóa chậm rãi mở cửa. Ngay khi hé một lối nhỏ thì một luồng không khí mang hương vị khó tả sọc thẳng vào mũi họ. Cũng may họ đều là người đã trải đời nên chỉ hơi nhíu mày, không phản ứng gì đặc biệt. Sau khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, hẹn dương đứng ở cửa ra vào xác định tình hình an toàn trong phòng một chút. Căn phòng này diện tích không lớn, liếc mắt một cái có thể nhìn hết. Ước chừng chỉ rộng khoảng 30 40 mét vuông có một phòng vệ sinh và một phòng bếp. Đối diện cửa ra vào là ba cái giường bằng sắt. Trong phòng này không có bất kỳ đồ vật trang trí gì, nền xi măng, mặt tường cũng chỉ là trát cái gì đó lên, thậm chí phòng vệ sinh và bếp còn không có cửa. Tô Ngôn sau khi được hạng dương ra hiệu an toàn thì cũng đi vào, mùi hôi chua kia cũng rõ ràng hơn. Mùi trong phòng vệ sinh, bếp và trên giường gần như trộn lẫn với nhau làm cô có cảm giác, đúng là không biết gió từ phương nào thổi tới. Cô thoáng nhìn hạng dương đầy ẩn ý, anh ta vội vàng xua tay mở miệng phủ nhận. Này em đừng có hiểu lầm đàn ông độc thân, chẳng phải cũng có nhiều người sạch sẽ sao? Anh ta không vác nổi cái nội này đâu. Tô ngôn chỉ nhướng mày, nhưng trong đáy mắt hiện ra và ý cười. Hạng dương vội vàng đổi chủ đề, anh ta nhìn ba cái giường sắc một chút rồi hắn giọng. Nhìn bộ dạng này chắc là có ba người ở. Mỗi người một giường Ba cái giường đều trải ga Dưới gầm còn có một ít hành lý và đồ vệ sinh cá nhân Nhìn không khác nhau mấy Cũng không biết cái nào là giường của Thang Thành Nói xong anh ta mở bức ảnh tập thể Nhân viên vừa rồi chụp trong công ty Phóng to người bà chủ xác nhận là Thang Thành ra Nhìn một chút Người trong bức ảnh là một người rất bình thường Ngủ quan hoàn toàn không có gì đặc biệt Là kiểu người nếu lạc trong đám đông Nhất định sẽ tìm không ra Xét theo vóc dáng, cách ăn mặc hay tính cách Đều ở mức trung bình Là hình tượng tội phạm hoàn hảo Không thu hút sự chú ý của người khác Tô ngôn đứng giữa ba cái giường kia Trong dây lát Sau đó chỉ vào cái gần cửa sổ nói Cái này Hạng Dương vẫy tay ra hiệu đồng nghiệp đội kỹ thuật Tiến lên thu thập bằng chứng Sau đó nghiêng đầu nhìn cô Sao em biết hay vậy? Tù ngôn lấy tay đeo găng tay, tháo chiếc mũ lửa trai màu xanh Đang để trên thanh giường xuống, khẽ nói Sáng nay lúc tôi nhìn thấy hắn, hắn đang đội loại mũ này Mặc dù họa tiết không giống nhau lắm, nhưng kiểu dáng và màu sắc cực kỳ tương đồng Hơn nữa, anh nghĩ kỹ lại đi Mặc dù hắn cố gắng để hòa nhập với cuộc sống tập thể như thế này nhưng vẫn có một số hành vi theo bản năng bộc lộ sự khác biệt. Cô chỉ vào đống đồ dưới gầm giường nói, Từ thủ đoạn gây án của hắn, có thể thấy đây là một người vô cùng có kế hoạch. Dưới giường nhìn hỗn độn như thế, nhưng trên thực chất, mọi thứ đều được sắp xếp theo từng loại khác nhau. Vật có công dụng khác nhau sẽ không để chung một chỗ. Còn có... Cô đưa tay với lấy những mẫu giấy ghi chú trên chiếc hộp nhựa cạnh bàn, Trên đó liệt kê vài đầu công việc, bên cạnh có vài con số, có lẽ là thời gian. Kiểu người như Thang Thành này chắc chắn là không thể chịu đựng được chuyện cuộc sống của mình vượt ra khỏi kế hoạch. Cô cầm lấy tờ ghi chú, nghiêng đầu nói. Con hàng này hiện tại chảy mất rồi, cũng không biết có thể chạy đi đâu. Hạn Dương sau khi nhìn thấy hết tất cả thì bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Tôi gọi cho đội để điều tra một chút, xem với danh nghĩa của hắn có nhà hay gì đó không, lỡ như... Nói tới đây, anh ta trầm mặt không nói tiếp, quay người lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Tuy anh ta không nói, nhưng tô ngôn cũng có thể hiểu được sự lo lắng đó. Nhìn tình trạng của ký túc xá này thì chắc chắn không phải là nơi thang thành chọn để gây án. Vậy địa điểm gây án thật sự là ở đâu? Mặc cho hắn giết nạn nhân sau khi bắt cóc hay là giam cầm họ thì cũng phải có một chỗ bí mật để hắn ta thỏa mãn dục vọng của chính mình. Nếu giả sử có một vạn phần cơ hội hắn để cho ba nạn nhân sống sót, thì lúc này có lẽ cũng đang tìm cách để giải quyết họ. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến tất cả các cảnh sát tham gia vụ án này thấy lo lắng. Chuyện bọn họ có thể làm bây giờ cũng chỉ là tìm ra chứng cứ chắc chắn. Và bắt giữ hắn càng sớm càng tốt Hạng Dương không mấy lạc quan Về chuyện tra ra được manh mối gì Dưới tên của Thang Thành Với khả năng của một tên tội phạm Giả hoạt và trình độ phản Trinh xác như thế Hắn sẽ không phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế Lúc Hạng Dương quay vào Thì thấy tô ngôn vẫn cầm tờ ghi chú trong tay Cúi gầm mặt không biết đang nghĩ gì Anh ta bước tới nhìn kỹ Chữ viết trên giấy Cắt tóc, và quần áo, mua, chỉ là những việc lạc vặt hàng ngày, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nhưng khiến người ta chỉ muốn thở dài rằng, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chết thật đáng sợ. Những chuyện linh tinh này mà hắn ta cũng liệt kê ra. Anh Hạn, tôi đi tìm anh Thái một chuyến, ở đây giao cho anh. Cô như chợt nhớ tới gì đó, Hạn Dương còn chưa kịp phản ứng thì thoáng một cái, đã không thấy bóng cô đâu nữa. Đến khi tô ngôn chạy về cửa hàng của dị vạn Thì bên trong đã đầy những anh giao hàng mặc đồng phục xanh đen Mặc dù trong phòng khá rộng Nhưng đột ngột tập hợp nhiều người như vậy cũng hơi chật chội Thái Thành Tể ở một bên đang định sắp xếp hỏi từng người Nhìn thấy cô vừa trở về thì hơi ngạc nhiên Em gái, sao em lại về đây rồi? Tôi, ờ, tôi có vài chuyện muốn hỏi hai người bạn cùng phòng của Thang Thành Tô ngôn hơi thở gốc vì vừa chạy từ ngoài vào. Bà chủ nghe vậy, vội vàng kéo hai người từ mười mấy người kia ra. Cảnh sát, hai người này chính là bạn cùng phòng của Thanh Thành, mọi người có gì cứ hỏi họ. Nói xong còn trừng mắt cảnh cáo hai người đó. Biết gì thì nói đó, nếu các người giấu giếm làm ảnh hưởng đến công ty thì đừng đến đây làm nữa, về nhà cùng gió Tây Bắc đi. Hai người giao hàng quay mặt vào góc độ bà ta không nhìn thấy. Biểu môi khinh thường, nhưng vẫn biết điều không cãi lại đối phương trước mặt nhiều người như vậy Tôn ngôn ra hiệu gọi hai người ra quầy rồi đi thẳng vào vấn đề Bình thường quan hệ của hai người với Thang Thành thế nào? Có thường xuyên ngủ ở ngoài không? Quan hệ cũng tạm được, đều ở chung với nhau Bình thường không có chuyện gì thì cùng ăn cơm, tán gỗ, chơi game Một người mảnh khảnh, da ngâm đen trả lời Cũng không thường xuyên ngủ bên ngoài Anh ta là người từ nơi khác đến Quanh năm suốt tháng cũng không về nhà Lại không có bạn gái Không về phòng ngủ thì còn ở đâu được Trong lòng thầm ghi nhớ hai thông tin mới Cô đặt tấm giấy ghi chú kia lên quầy Hình như thang thành Ngày 6 tháng nào cũng đi cắt tóc đúng không Các người có biết tiệm cắt tóc anh ta thường đến không Cái này tôi biết Một người mập mạp khác chen lời vào Là một tiệm cắt tóc nhỏ ở thôn Thành Trung phía Tây, tên là Lợi Hồng Thật ra anh ta không đến đó mấy tháng rồi Lúc trước đều là đi cùng tôi sang tiệm cắt tóc đối diện Nhưng khoảng 4-5 tháng trước, anh ta nói xảy ra mâu thuẫn với thợ cắt tóc chỗ đó, nên không đến đó nữa Vào ngày 16 hàng tháng, anh ta đều giặt quần áo trong khí túc xá đúng không? Tô Ngôn hỏi tiếp Người mập mạp gãi đầu một cái Ai mà để ý anh ta lúc nào giặt quần áo chứ? Tôi cũng không có sở thích đặc biệt như vậy Cô lại chỉ vào dòng chữ ghi Ngày 26 hàng tháng đi ăn một bát súp cây Nhưng hai người đối diện vẫn lắc đầu không biết Vì cái nghề này của họ nói Thực sự là rất tự do Chỉ cần nhanh chóng giao xong hàng Thì thời gian còn lại cũng không ai quản họ làm gì Huôn hồ nói trắng ra Thì giữa bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường chưa đến mức biết rõ sinh hoạt của nhau. Tô Ngôn nhét tờ giấy ghi chú vào trong túi áo, quay lại nói với Thái Thành Tể vẫn luôn đứng bên cạnh nghe. Anh Thái, tôi nghĩ chúng ta cần phải đi xem thôn thành trung kia một chút. Được, Hạng Dương vừa mới cho điều tra chỗ ở dưới tên của Thang Thành, thuê hay mua gì cũng đều không có. Thái Thành Tể thở dài, nhưng hôm nay người chúng ta mang theo không nhiều, Giờ tôi sẽ gọi điện về cục để điều người trong đồn cảnh sát tới cho em Em và Tiểu Đinh xuất phát trước tới thôn Thành Trung đi Tôi nghĩ lúc em tới đó thì họ cũng đến rồi Vâng, cảm ơn anh Thái Tu Ngôn nói cảm ơn xong thì đi về phía một cảnh sát cao gầy đang vẫy tay Hai người cùng lái xe đi đến thôn Thành Trung Thôn Thành Trung cách làng đại học không xa Lái xe chưa đến 10 phút Dù là thôn trong thành phố, nhưng so với nội thành vẫn hơi khác biệt Chí ít, ở đây không phồn hoa được như vậy Hầu hết những người sống trong làng đều là công nhân tạm trú vào để làm việc Cho các công trình trường học, cả thôn âm u và không mấy sạch sẽ lắm Hai người dừng xe ở ven con đường vào thôn Đinh Khải Nhạc nhìn quanh trái phải vài lần Anh Thái nói, người của đồn cảnh sát không biết khi nào mới đến Hay chúng ta chở ở đây nhé Anh ta lớn hơn Tô Ngôn vài tuổi, nhưng cũng không dám xem thường đối phương. Vụ án thôn Đại An lúc trước, cô gái này đóng góp bao nhiêu trong lòng người đội chuyên án đều rõ, nên lúc này nói chuyện rất khách sáo. Tô Ngôn nhìn xung quanh một lần, sau đó chỉ vào đầu đường phía trước không xa nói. Tiệm cắt tóc lúc nãy họ nói hình như là chỗ kia. Vậy anh ở đây chờ tin của anh Thái một chút đi, tôi đi qua đó xem một chút. Đinh Khải Nhạc cũng không phản đối, yên tâm đứng cạnh xe chờ người của đồng cảnh sát tới. Đi về phía trước một chút, đã thấy một lối rẽ. Tô Ngôn đi vào khoảng 50-60 m nữa, thì thấy một cái bảng hiệu đèn LED treo cạnh cửa một căn nhà, trên đó ghi mấy chữ, tiệm cắt tóc lợi hồng. Qua cửa kính trong suốt, thấy được trong tiệm rất nhỏ, chỉ có hai cái gương và hai cái ghế, lúc này cũng không có khách. Vẹn vẹn chỉ có một người áo dây, quần đùi, ngồi phe phẩy quạt bên tường Cô đẩy cửa kính đi vào Đôi mắt đang khép hờ của chị gái kia vội vàng mở ra Trên mặt cũng nở nụ cười tươi rối Em gái đến rồi à, cắt tóc hay là uống tóc đây? Lời chào mời nhiệt tình như vậy Làm cho tô ngôn suýt nghĩ đối phương quen biết mình Nhìn khuôn mặt đánh phấn trắng toát Cùng đôi môi đỏ tươi kia Cô chỉ có thể dơ tay lên, sờ đuôi tóc mình. Gội đầu đi. Được, đến đây. Chị gái đỡ cô nằm xuống một cái ghế gội đầu cũ. Sau khi xác định nhiệt độ nước phù hợp, thì xoa dầu gội lên đầu cô, vừa gội vừa nói chuyện phím. Trông em gái lạ quá, mới đến ở đây à? Ừ, đến thăm bạn trai. Tu ngôn nói xong, khóe miệng vô thức giật giật. Nhưng nếu Thang Thành thật sự trốn trong thôn Thành Trung này, thì cô cũng không thể đánh rắn động cỏ ngay được. Chị hiểu. Cô gái cho cô một ánh mắt đã hiểu rõ, nét mặt đồng cảm, sau đó bắt đầu kể những câu chuyện về tình yêu ngày xưa của mình. Tô Ngôn cắt ngay dòng hồi ức của chị ta. Chỗ này có tiệm giặt nào sạch sẽ một chút không? Tôi có hai cái áo sơ mi trắng bị ngã vàng, không biết làm thế nào tự tẩy sạch được. Có, đi dọc tới cuối đường, rẽ trái là thấy, cả thôn chỉ có một tiệm thôi. Chị gái nói đến đây liền nhét miệng. Thật ra, có sạch sẽ hay không cũng không ai biết. Chúng tôi bình thường không có mang quần áo đến đó. Đều là bọn sinh viên lừa giặt nên mới lãng phí tiền cho họ. Tù ngôn có chút lúng túng cười hai tiếng. Tôi đến đây hai ngày rồi, thật sự là chưa quen, thèm gì cũng không có. Đến cả một ngụm súp cây cũng không. Trong đầu chị gái này nháy mắt đã vẽ ra câu chuyện về một tiểu thư nhà giàu dành tình yêu cho một sinh viên nghèo. Dùng ánh mắt có chút thương hại nhìn cô vài lần, sau đó vỗ đùi. Trong thôn một nhà bán súp cây, dù chị không biết có chính tông không, nhưng em có thể nếm thử. Ở ngay phía sau lò gạch cũ, có một tiệm tên là ăn vặt hồng vận. Cắt tóc, giặt quần áo, súp cây. Tô ngôn đứng dậy, ngồi trước một chiếc gương. Để cho chị gái tùy ý thổi tung mái tóc dài của mình Khóe môi trong gương hơi cong lên Không phải trùng hợp quá sao Sau khi ra khỏi tiệm cắt tóc Tô Ngôn khẽ vuốt mái tóc đen dài ống ả dưới ánh nắng mặt trời Đinh Khải Nhạc cũng cùng hai cảnh sát nữa đi tới Cô thở vào một hơi Cũng may hai người đó không mặc đồng phục cảnh sát Sau khi kể vắng tắt những gì mình ghi nhận được trong tiệm cắt tóc Cô đề nghị với Đinh Khải Nhạc. Hai chúng ta chia ra hành động. Anh đến tiệm giặt, còn tôi đến tiệm ăn hồng vận. Những hạng mục ghi trên tờ giấy ghi chú của Thang Thành là Ngày 6 hàng tháng để cắt tóc, ngày 16 giặt quần áo, ngày 26 ăn súp cây. Mỗi sự kiện đều cách nhau 10 ngày, lại còn trùng hợp là chỗ đó đều ở trong thôn Thành Trung này. Nói không có điều mờ ám ai mà tin được. Đinh Khải Nhạc đáp lại rồi dẫn theo một cảnh sát đi theo hướng cô chỉ để đến tiệm giặt. Tô Ngôn cũng dẫn theo một người khác hỏi đường. Sau hơn 10 phút, cuối cùng cũng đã tới trước cửa tiệm ăn hồng vận. Vị trí chỗ này thật ra cũng không tốt lắm, là một căn nhà gỗ màu xanh lá mạ. Hai căn hộ bên cạnh cũng rất hoang vu, ngay cả cửa sổ cũng không có. Hiển nhiên đã rất lâu rồi không có ai ở. Vì thôn Thành Trung vẫn nằm trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát, nên vị cảnh sát được điều tới, có biết một chút về tình huống chỗ này. Anh ta chỉ vào bãi đất hoang cách đó khoảng 800 m nói. Chỗ này vốn là một cái lò gạch cũ, mười mấy năm trước làm ăn rất phát đạt, số lượng công nhân cũng không ít, nên xung quanh cũng có vài tiệm ăn mở ra. Nhưng tốt cũng không bao lâu, về sau chỉ đủ để duy trì tiếp tục. Mấy căn nhà bên kia cô thấy đều được xây từ lúc đó Về sau, việc kinh doanh của lò gạch đó cũng dần bị ngưng trễ Sau đó thì đóng cửa Không có công nhân, mấy tiệm ăn này tất nhiên không trụ được tiếp Vài tiệm cũng đóng cửa theo Vị cảnh sát chép miệng Quán ăn vặt này được người trong thôn và người thuê nhà ở đây ủng hộ mà duy trì được tới giờ Thì có lẽ là món ăn không tệ đâu Tô Ngôn khẽ gật đầu đâm chiêu, liếc mắt nhìn lại cái lò gạch cũ cách đó không xa. Sau đó bước lên mấy bậc tam cấp, vén rèm đi vào tiệm ăn. Diện tích bên trong không lớn, chỉ có mấy cái bàn nhỏ dính dầu mỡ hơi bẩn. Hiện tại tiệm không có khách, nhưng phía sau rèm bếp vẫn thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện. Vị cảnh sát đi theo ho khen 2 tiếng. Vài giây sau, một chị gái mặt đỏ bừng bước ra từ sau bếp. Trên người mang một cái tạp về đã phai màu. Cười đón tiếp hai người. Hai người muốn ăn gì? Hai phần súp cây, gói mang về. Tô ngôn lịch sự mỉm cười. Được. Chị gái đáp lại, sau đó quay về phía phòng bếp, hét bằng một giọng cực cao. Súp cây, hai phần. Tô ngôn quay lại đánh giá cách bài trí trong tiệm. Sau đó vòng qua một cái bàn nhỏ Làm như vô tình ngồi lên một cái ghế gần cửa sổ Cô hơi nheo mắt lại Địa hình của những căn nhà ở đây khá cao Ngồi bên trong nhìn ra tầm mắt cũng rộng hơn đứng ngoài đường nhiều Ít ra có thể nhìn toàn cảnh xung quanh lò gạch được 7-8 phần Lúc này điện thoại trong túi vang lên tiếng nhạc chuông Cô lấy ra nhìn thì thấy tin nhắn của Đinh Khải Nhạc Lúc nãy đã bàn với nhau Nên giờ anh ta gửi một cái định vị ở tiệm giặt cho cô Cô nghiêng đầu ấn mở bản đồ rồi nhìn một lát Sau đó phóng to bản đồ địa phận thôn thành trung ra, chụp lại Sử dụng ứng dụng chỉnh sửa ảnh Để đánh dấu lại ba vị trí của tiệm ăn, tiệm giặt và tiệm cắt tóc Vài phút sau, chị gái kia xách hai cái túi nhựa từ bếp đi ra Bên trong là súp cây, còn bốc khói, nóng hổi Sau khi trả tiền Tô Ngôn và vị cảnh sát kia cũng tranh thủ đi tìm Đinh Khải Nhạc. Hai nhóm người gặp nhau ở giữa đường. Đinh Khải Nhạc lấy điện thoại ra cho cô xem ảnh vừa nãy anh ta chụp ở tiệm giặt. Chỗ này đúng là khó tả. Có thật là có người mang đồ đến giặt không vậy? Tôi thấy giặt xong còn bẩn hơn. Nhưng cũng không có gì đặc biệt. Tôi lấy cớ và hỏi đường đến tiệm ăn hồng vận, nên cũng không có thời gian để tìm hiểu chuyện khác. Tô Ngôn nhìn hai tấm ảnh chụp Thật ra Đinh Khải Nhạc cũng hơi khoa trương Nhưng đúng là hoàn cảnh trong tiệm này tệ thật Cô đưa hai phần súp cây trong tay cho đối phương Sau đó mở điện thoại mình ra Trên màn hình là tấm ảnh chụp màn hình mà lúc nãy cô đánh dấu Anh xem cái này đi Vị trí của ba tiệm này đúng là có chút thú vị Đinh Khải Nhạc cẩn thận nhìn chăm chú bức ảnh Vị cảnh sát vừa đi theo cô đến tiệm ăn lên tiếng Cô đang nghi ngờ nơi ẩn náu của nghi phạm là trong thôn này sao Đúng là có khả năng này Trong thôn mỗi ngày người ra người vào phức tạp Nếu có người lạ mặt thì cũng không ai để ý Thôn này rất nhiều công nhân từ nơi khác đến ở Thiên thời địa lợi để che giấu hành tung Chỗ không có camera giám sát lại còn rất đông đúc Đúng là thiên đường cho bọn tội phạm Tô Ngôn không nói gì. Nhưng lúc nãy cô trong tiệm ăn cứ nhìn chầm chầm vào chỗ lò gạch cũ. Chẳng lẽ nghi ngờ nghi phạm trốn trong đó sao? Vị cảnh sát kia càng phân tích càng thấy đúng, vẻ mặt có chút hưng phấn. Cái lò gạch đó nhìn có vẻ đã lâu không ai đến. Ngay cả người canh ban đêm cũng không có, mà xung quanh lại hoang vắng. Người trong thôn cũng không hay đi ngang qua chỗ đó. Nơi trốn hoàn hảo cho tội phạm. Nói trắng ra nếu có nạn nhân ở trong đó thì cũng không ai nghe tiếng la hét được Vì trong khu sáo đó, ngoại trừ mấy căn nhà cũ ra thì cũng không có ai ở nữa Cũng có lý Đinh Khải Nhạc gật đầu đồng ý sau khi nghe anh ta phân tích Sau đó nhìn về phía tu ngôn chân cầu ý kiến Hay bây giờ báo cho anh Thái để người trong đội đến hỗ trợ kiểm tra và lục soát Tốt nhất là điều thêm một xe đặc công đến tiến hành phong tỏa các lối ra Nếu không, lỡ như hắn chạy mất thì công sức mấy ngày nay của chúng ta lại mất trắng. Có lẽ còn phải thêm một xe cứu thương, cô nghĩ thế nào? Tô Ngôn gãi đầu, lấy lại điện thoại mình từ trong tay Đinh Khải Nhạc. Báo cho anh Thái làm gì? Chúng ta hiện tại vẫn chưa xác định được gì chắc chắn. Làm lãng phí lực lượng, coi chừng cục trưởng là cắt bớt kinh phí của đội chuyên án đấy. Chẳng phải đã được 8-9 phần rồi sao? Đinh Khải Nhạc vô thức muốn dơ tay lên gãi đầu Lại quên mất, trong tay còn cầm sức cây Túi nhựa chạm vào mặt, anh ta bị nóng một cái nên giật nảy mình Đầu tiên, Thang Thành là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế Điều có thể thấy từ thủ pháp gây án của hắn Hắn làm chuyện gì cũng sẽ rất cẩn trọng Ngay cả những điều hắn ghi chú trong giấy cũng cho thấy hắn rất bất thường Mỗi một việc đều cách nhau đều đặn 10 ngày Vậy anh nghĩ vị trí của ba tiệm này có gì đặc biệt? Tô Ngôn vừa nói vừa ấn mở ảnh, chỉ tay vào ba điểm trên bản đồ. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của ba người kia, ba điểm được đánh dấu trong màn hình khi nói lại. Mặc dù không thể chính xác tuyệt đối, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một hình tam giác đều. Lò gạch mà chúng ta vừa nói đến là ở đây. Cô vừa nói vừa chấm một chấm màu xanh gần chấm đỏ của tiệm ăn. Anh thấy với chứng OCD của mình thì hắn sẽ chọn nơi này sao? Bọn người đinh khải nhạt im lặng. Chấm màu xanh đó đúng là chướng mắt. Nếu than thành ngay cả chọn tiệm cũng căng theo quy tắc hình học thì đúng là không thể chọn nơi này làm địa điểm gây án được. Nói một cách đơn giản thì nếu như vậy thì chẳng khác gì ngược lại hoàn toàn với chứng bệnh của hắn. Khi tôi trong tiệm ăn hồng vận, ngồi bên cửa sổ quan sát, thì phát hiện ra địa thế lò gạch quá thấp. Từ trong tiệm ăn đã có thể nhìn bao quát hết bên trong rồi. Thang thành để ý đến tiểu tiết như thế, lại thường xuyên đi đến tiệm ăn một mình, sẽ không mạo hiểm đâu. Tô Ngôn nhìn điện thoại, nói nhỏ, mặc dù bình thường đúng là xung quanh lò gạch không có người đi qua, nhưng khách của tiệm ăn hồng vận cũng không ít. Hơn nữa, Thang Thành không hay ngủ ở bên ngoài, vậy có thể suy đoán thời gian hắn đến thôn Thành Trung là ban ngày. Lúc ấy, rủi ro bị người ăn cơm ngẩn đầu nhìn thấy rất cao, không phải là một nơi an toàn. Vậy cô có nghi ngờ chỗ nào khác không? Đinh Khải Nhạc hỏi. tô Ngôn không đáp lại, mà là vẽ một vòng tròn nhỏ ở tâm của Tam Giác. xét theo tính cách cùng thủ pháp gây án của hắn, tôi thích chỗ này hơn. Chỗ đó chắc là khu phòng thuê. Nhìn trên bản đồ thì thấy rất nhỏ. Nhưng nếu chúng ta đi khảo sát thực địa cũng tốn rất nhiều thời gian. Một vị cảnh sát nói. Cũng không cần kiểm tra cả khu. Thật ra tôi đã nghĩ đến một chỗ rồi. Tô Ngôn đứng lên nhìn phương hướng một chút. Sau đó quay sang Đinh Khải Nhạc. Anh mở mấy tấm ảnh lúc nãy chụp ở tiệm giặt ra đi. Đinh Khải Nhạc cầm hai phần súp cây trong tay. Luôn cuốn lấy điện thoại trong túi quần Sau đó mở ảnh chụp đưa cho cô Cô dặn tôi chụp thế nào tôi đều chụp lại hết Tất cả ở trong album ảnh Chỉ cần lướt qua là được Giọng điệu có chút khép nép Anh ta cảm thấy hôm nay Từ lúc cùng đối phương đến cái thôn này Thì đầu óc mình dường như ngừng hoạt động rồi Thật nếu giống như lúc trước Anh ta đi theo Giang Ly hoặc Thái Thành Tể Hạn Dương Sẽ không có tâm lý xấu hổ thế này Vì họ đều là những cảnh sát có thâm niên kinh nghiệm, nên có thể tìm thấy những manh mối mà anh ta không phát hiện được. Đó là chuyện quá bình thường. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn không giống vậy. Anh ta thật sự bị một cô gái nhỏ lớn ác, nói ra lại thấy đỏ mặt. Tô ngôn mở lên hai tấm ảnh, sau đó chỉ vào màn hình hỏi. Chỗ này là anh đang đứng ở đâu chụp vậy? Anh ta ngước qua nhìn một chút, là đứng ở cửa ra vào chụp. Chỗ này, ngón tay mảnh khảnh của tô ngôn chỉ vào giữa bức ảnh. Mặc dù địa thế tiệm giặt không cao như chỗ tiệm ăn, nhưng vì trong làng đa số vẫn là nhà không có lầu, cắt mấy căn thì lại có vài ngôi nhà lầu. Vậy nên từ cửa tiệm giặt nhìn ra cũng có thể nhìn thấy rất xa. Chỗ cô chỉ vào là một căn nhà 3 tầng rất cao, dù xung quanh cũng là nhà lầu, nhưng căn nhà này lại cao hơn hẳn những căn xung quanh. Điều khiến người ta chú ý là cây cột thu lôi trên mái nhà Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy Căn nhà này tôi cũng thấy lúc ra khỏi tiệm cắt tóc Tô Ngôn dừng một chút Tiệm cắt tóc lợi hồng nằm ở cửa thôn Mà địa thế chỗ đó là thấp nhất trong thôn Thông qua những tấm ảnh anh chụp Thì có thể kết luận vị trí tiệm giặt Cũng có thể nhìn thấy căn nhà này Tiệm ăn hồng vẫn cũng vậy Lúc nãy tôi còn có thể đếm được bao nhiêu cửa sổ trong nhà Chỗ mà từ ba cửa tiệm đều có thể thấy được cũng chỉ có căn nhà này Vậy bây giờ chúng ta đi xem một chút Đinh Khải Nhạc thận trọng đề nghị Ừ, anh cũng liên lạc với anh Thái bên kia một chút đi Có lẽ bọn họ cũng tới nhanh thôi Sau đó để anh ấy báo cáo lại tình huống cho đội trưởng Giang Cụ thể hành động thế nào còn phải nghe theo chỉ huy Những lời tô ngôn nói ra đều rất đúng kỹ luật Được 10 phút sau, bốn người họ cũng lần mò được đến căn nhà tường bê tông đó Đinh Khải Nhạc khom lưng ló đầu ra khỏi góc tường, thấp chọng nói Không ngờ là một căn nhà riêng Cô nói bình thường hắn ra vào ở đây sẽ không bị người khác phát hiện sao Nếu sớm biết hắn trốn ở nơi đàng hoàng thế này Thì bọn họ chạy tới chạy lui làm gì Chỉ cần lấy ảnh chụp để những hộ dân xung quanh nhận diện là được rồi. Khóe mắt tô ngôn khẽ giật nhưng vẫn nhẫn nại giải thích. Anh xem, những hộ bên cạnh đi. Có nhà nhưng đều bỏ trống. Rõ ràng là không có người ở. Muốn hồ than thành vẫn có năng lực phản trinh sát. Hắn đã dám chọn nơi này thì tất nhiên hắn tự tin sẽ không bị người dân chú ý đến. Những hộ gia đình xung quanh đều là thuê trọ để mưu sinh kiếm sống. Thường đi sớm về trễ, nếu hắn nhân lúc ban ngày tới thì chỉ có chó mèo hoang mới thấy được. Đinh Khải nhạc nhất thời im lặng, sau khi kiềm chế vài giây vẫn không nhịn được, hỏi một câu. Vậy chúng ta làm sao để xác định hắn có bên trong hay không? Cho dù lát nữa sẽ có đội chi viện đến, nhưng cũng phải xác định trước xem căn nhà này có phải là nơi ẩn náu của Thăng Thành hay không. Bây giờ tất cả đều chỉ là suy đoán của họ. Không có chứng cứ gì rõ ràng. Tô Ngôn ngẩn đầu nhìn lên lầu của căn nhà, suy nghĩ trong chốc lát, rồi bắt đầu di chuyển. Rón rén đi tới bức tường bên cạnh sân, chỗ không có cửa sổ. Sau đó tung người một cái, leo lên trên tường, ló đầu ra. Đúng lúc đó cô liền thấy mấy chồng hộp đóng hàng được xếp ở góc sân. Phía trên còn chưa xé đi hóa đơn chuyển phát. Là chuyển phát dị vãng. Phía sau chồng hộp còn có vài mảnh giấy màu xanh, có lẽ là băng dáng niêm phong gói hàng. Cô bám đầu tường nhanh chóng ra dấu, đã xác định với ba người đang đứng đợi. Đúng lúc này, tô ngôn đột nhiên ngẩn đầu lên. Cửa sổ lầu ba thấp thoáng có một bóng người, rèm cửa còn khe khẽ đông đưa. Nguy rồi, con người tô ngôn hơi co lại, không kịp rồi. Một giây sau, Đinh Khải Nhạc chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh trên đầu tường nhảy vào sân, tìm nhất thời nhảy vọt lên. Học theo nhảy lên đầu tường, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của đối phương đâu nữa. Không phải đã nói, nghe theo chỉ huy sao? Sau khi tô ngôn nhảy vào sân, thì liền đi thẳng đến cửa trước, vườn tay kéo nhẹ một chút, quả nhiên đã bị khóa từ bên trong. Cô bám sát vào chân tường, ngẩn đầu lên quan sát. Sau khi xác định đối phương từ cửa sổ trên lầu không thấy được mình thì nhanh chóng đi vòng qua phía sau nhà. Ở đằng sau cũng có bốn cái cửa sổ. Cô thử từng cái một thì đều là khóa chặt từ bên trong, không thể mở được bằng tay không. Cô rủ mắt nhìn xuống, thấy mấy viên gạch bị bỏ lại trên mặt cỏ. Chớp mắt, do dự, không biết có nên làm hay không. Chỉ suy tư vài giây, cô liền dời ánh mắt đi Hơi chút ngẩn đầu nhìn lên cửa kính trên lầu 2 Sau đó bỗng nhét môi cười thầm Ngay sau đó, cô xãi bước đến đường ống thoát nước dày khoảng 3 ngón tay Được dẫn xuống dọc bên tường, hai tay giữ chặt ống Sau khi chủ sức vào hai chân, thì từ từ bò lên tầng 2 Đường ống thoát nước này nằm cách một chút cạnh một cửa sổ Cô chậm rãi giữa chân trái ra Sau đó dùng sức đá một cái Cánh cửa sổ lại thật sự bung ra Mắt cô sáng lên vươn tay đỡ lấy phần nhô ra của cửa sổ Cả người lắc lư rồi cuộn mình trên bệ cửa sổ chưa đầy 15cm Bên trong là những tấm trắng mũi bình thường Cô gỡ chúng xuống một cách khéo léo Một giây sau cả người biến mất trên bệ cửa sổ Bước vào mới thấy căn nhà này rất trống trải Trên nền xi măng, bụi dày đến nỗi bước lên có thể lưu lại vài dấu chân. Lầu 2 có vẻ như đang trong tình trạng thô sơ, thậm chí còn chưa dựng phòng nhỏ, chỉ có vài cây cột chịu lực. Rõ ràng là Thang Thành không ngờ được sẽ có cảnh sát phá cửa sổ lầu 2 để vào được nhà. Tô Ngôn chậm rãi đi tới chỗ cầu thang. Thật ra nó cũng được xây bằng bê tông thô. Ngay cả tay Vịnh cũng không có, rất nguy hiểm. Cô đứng đó giỏng tai nghe động tỉnh lầu trên và lầu dưới. Lúc nãy bám theo trên tường, cô thấy rèm cửa sổ trên lầu 3 Có lẽ thang thành thường ở lầu 3 nghỉ ngơi. Đáng tiếc khi cô ở dưới tầng trệt, tìm cách đã thấy cửa sổ ở tầng đó bị đóng kín Bên trong lại bị thứ gì đó che lại, nên hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng thế nào. Tô ngôn nín thở, vừa rồi là tiếng một người phụ nữ đang rên rỉ thoáng qua. Nhưng lúc cô chăm chú lắng nghe Thì lại không còn âm thanh nào nữa Tô ngôn hít sâu một hơi Quyết định tin vào trực giác của mình Chân rón rén thật nhẹ đi xuống lầu Càng đi xuống thì xung quanh càng tối đen Ngay lúc cô bước xuống bậc thang cuối cùng Thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một ánh đèn lay lắc Cô dán chặt lưng vào góc tường Sau đó ló mắt ra nhìn Cô cắn mạnh đầu lưỡi mình Thành công để bản thân trấn định lại. Ánh sáng lây lắc đó phát ra từ một hàng dài đèn treo trên trần nhà. Với chiều cao bình thường của một người đàn ông có thể với tới được. Bên cạnh ngọn đèn lúc này có một người đưa lưng về phía cô. Từ đường gân trên cơ tay có thể thấy sức lực của hắn rất mạnh. Giữa đôi chân đang mở rộng của hắn, giữa đôi chân đang mở rộng của hắn, Mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân mảnh mai khác đang đạp lung tung, bụi đất dưới sàn bị khuấy tung lên. Hình ảnh đã dự đoán từ trước bỗng lé lên trong đầu, tô ngôn chợt thốt thành tiếng. Người kia bị dọa sợ hãi quay đầu lại, cô gái mà hắn đang khống chế cũng phải quay lại theo. Gương mặt cô gái đó trùng khớp với nạn nhân đã nguyệt nguyệt. Lúc này, cổ của cô ấy đang bị một dây thần thô làm bằng vải đay ghiềm chặt. Hai tay cô đang ra sức kéo sợi dây muốn tự cứu mình. Rõ ràng là người đứng phía sau đang muốn siết chết cô ấy. Khuôn mặt vốn thanh tú dễ nhìn, lúc này đã không còn như lúc trước. Vì bị ngạt thở mà nước mắt trào ra, da mặt đỏ bừng. Khuôn mặt thản nhiên của Thang Thành lộ lên vài phần hung tợn. Vì dùng sức nên gân xanh trên cổ cũng nổi lên Vẽ hoảng loạn lúc nãy khi nhìn thấy tô ngôn Chỉ diễn ra trong chốc lát Rồi hắn lại tiếp tục ra sức siết chặt dây thần trong tay Đủ để thấy sự tàn nhẫn và khinh thường cảnh sát của hắn Đã nguyệt nguyệt mở to miệng Một bàn tay yếu ớt buông xuống Đôi mắt cũng bắt đầu vô hồn Rõ ràng đang trong bờ vực của cái chết Trong lòng tô ngôn như bị siết chặt theo Cô biết rõ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp Nên vội quay đầu nhìn xung quanh Phát hiện ở góc tường có một đống sắt hoen rỉ bám đầy bụi Không biết ban đầu để làm gì mà hình thụ rất kỳ dị Cô cúi xuống, nhặt một thanh cầm trong tay Ngước lên nhìn ánh mắt hiêu khích của thanh thành Và đã nguyệt nguyệt đang từ từ yếu dần Cô nghiến răng nhíu mắt lại Rồi ném mạnh thanh sắt dày trong tay đi Thanh sắt bay vút tới Thang thành chỉ kịp hơi nghiêng đầu, một giây sau, từ căn nhà yên tĩnh, vang lên một tiếng hét thất thanh. Hắn ta chỉ thấy mặt mình rất đau, theo bản năng thả lỏng tay đang cầm dây thường ra. Đảng Nguyệt Nguyệt ngã xuống, chật vật nằm rạp trên mặt đất, liên tục ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy xuống khắp mắt. Tu ngôn bật dậy ngay lúc thanh sắc bay ra, lúc đảng Nguyệt Nguyệt ngã xuống, trong nháy mắt cô nhảy qua đầu đối phương. Chân phải đá mạnh vào xương bả vây của Thang Thành. Người đàn ông có chút cường tráng, ôm mặt lão đảo, ngã xuống đất, lan một vòng, dựa vào chân tường, gầm thét đau đớn. Mặt mũi hắn chảy đầy máu, khó có thể nhìn ra khuôn mặt ban đầu của Thang Thành. Đinh Khải Nhạc cuối cùng cũng cùng với hai người cảnh sát kia đập vỡ được hai cửa sổ bị đóng kín Sau đó, với sự giúp đỡ của họ, anh ta thành công chui qua cửa sổ vào được nhà. Sau khi ba người vào được bên trong sân, tìm khắp xung quanh không thấy tô ngôn đâu. Liền thầm nghĩ không ổn rồi, hoảng hốt đến mức suýt khóc. Thái Thành Tể bảo anh ta đi theo là để bảo vệ an toàn cho tô ngôn. Vì sáng nay cô không xuất phát từ cục nên không được trang bị súng. Lỡ như Thang Thành thật sự ra tay với cô thì chẳng phải anh ta phải ấy nấy cả đời sao? Trong lúc tuyệt vọng, ba người tụm lại bàn bạc, không còn cách nào khác. Liều vậy Tuy nhiên lúc anh ta phá cửa sổ chui vào Đang muốn thể hiện chút kỹ năng Thì bỗng sửng sờ tại chỗ Hai vị cảnh sát chui vào sau Cũng có biểu cảm y hệt anh ta Cảnh tượng trước mắt khác hoàn toàn So với họ tưởng tượng Có trời mới biết lúc nãy Khi nghe thấy tiếng hét vang trời của Thang Thành Trong đầu họ nảy ra bao nhiêu tình huống Nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cảnh tượng này Người bị trói hai tay đang không ngừng vặn vẻo dưới đất kia là nghi phạm trong truyền thuyết sao? Mặt hắn bị gì vậy? Đôi mắt đẫm máu đến độ không mở ra được ư? Hình như mũi cũng bị lệch, hay vốn dĩ là bị như vậy? Môi hắn là do vốn dĩ dày hay bị đánh đít sưng vậy? Cách hắn không xa, tô ngôn bình an vô sự ngồi trên một cục gạch. Đảng Nguyệt Nguyệt đang khóc trong lòng cô, khuôn mặt tèm lem như mèo. Thỉnh thoảng còn kéo chiếc áo thun trắng của cô lên lau nước mũi Trong lúc nhất thời, không biết là ai đáng thương đây Trên đường cái của thôn Thành Trung Người ra vào hiếu kỳ nhìn vào một con hẻm nhỏ Ngã tư có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đang nhấp nháy đèn Chỗ họ cũng thường có cảnh sát đến Nhưng đều là xử lý bọn trộm cướp, đánh nhau Chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này Tại căn nhà kia Giang Ly nhìn cửa chính đã bị mở ra rồi bước vào. Nhân viên y tế và đội kỹ thuật cũng vào theo phía sau. Sau khi nhân viên y tế kiểm tra đã nguyệt nguyệt xong thì mang cô ấy lên cán cứu thương ra ngoài. Nhưng sau đó khi quay lại nhìn đến người đàn ông trên mặt đất thì lại hơi hoảng hốt. Cái mặt kia nếu không nhìn lầm thì hình như là hơi bị lõm vào rồi. Sau khi đổi dây thần thành còng tay. Giang Ly mới dơ tay ra hiệu nhân viên y tế lên trước xem xét tình huống. Thang Thành bị cố định đầu đặt trên cán cứu thương để bốn vị cảnh sát đưa đến bệnh viện. Ngoài việc điều trị cần thiết còn có thể kiểm soát được hắn. Này, còn chưa hỏi hắn hai nạn nhân trước đó ở đâu mà. Ái Thành tể muốn đuổi theo. Lúc này, Tô Ngôn đang dùng hai ngón tay cầm vào áo thun của mình lên. Buồn bực nhìn thứ nhầy nhũa trên đó. Nghe vậy liền gọi anh ta quay lại Được rồi, không hỏi ra được đâu Con hàng này quyết tâm chống đối chúng ta Sẽ không khai ra đâu Thái thành tể nghiêng đầu một chút Suy nghĩ hai lần mới hiểu được ý cô Ngược lại, Giang Ly cười như không cười nhìn cô Cô ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đấy Chuyện này sau khi về cục Tôi sẽ xem xét lại E rằng không tránh khỏi phải viết kiểm điểm đâu Sau đó quay đầu nói với Phương Giai Mậu Dẫn người lên lầu 3 xem từ nơi thư giãn hàng ngày của hắn Xem có thể tìm ra manh mối gì về hai nạn nhân trước không Anh nói như vậy rõ ràng là cũng đồng ý với Tô Ngôn Bây giờ có hỏi thì Thang Thành cũng không khai ra Nghe Giang Ly nói xong, Thái Thành Tể tiến đến hút vai Tô Ngôn Tôi nói nè em gái, không phải lúc nãy em nhân lúc bọn tôi không có ở đây mà bức cung hắn chứ Tô Ngôn nhướng mày, anh có bằng chứng không? Chuyện này không thể nói lung tung được. Nếu thật tôi bức cung thì chẳng lẽ Thang Thành còn không bắt được tôi à? Mối làm ăn này không có lợi, tôi không làm đâu. Thái Thành Tể bày ra vẻ mặt, tôi tin mới là lạ. Đội trưởng Giang, Tô Ngôn không để ý tới anh ta đi tới bên cạnh Giang Ly. Lúc này Giang Ly đang mang găng tay đứng giữa phòng, cẩn thận quan sát kỹ kết cấu căn phòng. Nghe thấy cô gọi bèn đưa mắt nhìn qua Trước khi mọi người đến Tôi có hỏi thăm Đảng Nguyệt Nguyệt Về tình hình của hai nạn nhân trước Đảng Nguyệt Nguyệt nói cô ấy chưa từng gặp qua họ than thành bắt cóc cô ấy xong Thì giam dưới lầu 1 Bị bịt mắt ném xuống đất nằm cả đêm Tô ngôn nói tới đây thì dừng một chút Vì cảm xúc cô ấy không ổn định Nên tôi cũng không thể dẫn dắt cô ấy Nhớ lại hoàn cảnh lúc đó được Nhưng cô ấy có nhắc đến chuyện đêm đó từ trên lầu truyền tới vài tiếng động đứt quảng, giống như tiếng kim loại ma sát với nhau. Lên lầu xem, Giang Ly trầm giọng nói. Nhóm người bước lên cái cầu thang sơ xài kia vẫn là không gian rộng rãi như lầu dưới. Giang Ly cúi đầu bắt đầu từng bước vòng quanh trên mặt đất, sau đó thỉnh thoảng lại ngẩn đầu lên quan sát vách tường bốn phía một chút, hoặc lại mở cửa sổ thò đầu ra xem xét. Vài phút sau, anh mới đi tới trước vách tường phía đông. Trên tường không có cửa sổ, anh dơ tay lên, dùng đốt ngón tay gõ gõ khắp nơi. Đập đi! Mọi người đều lặng ngắt, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo mệnh lệnh của đội trưởng vẫn phải nghe theo. Thái Thành Tể đi xuống lầu lấy thiết bị để phá tường, còn hạng Dương và Đinh Khải Nhạc thì ở bên cạnh xì xào bàn tán. Tình huống gì thế này? Ý của đội trưởng Giang không phải là ý tôi đang nghĩ đấy chứ. Chính là ý đó. Tôn Ngôn khoanh tay dựa nửa người vào tường xi măng. Đội trưởng Giang lúc nãy chắc hẳn là đang so sánh độ dày giữa các bức tường, phát hiện chỗ đó rõ ràng là bất thường, mà màu xi măng trên tường cũng khác hơn so với chỗ khác trong phòng. Cộng thêm lời kể của đảng Nguyệt Nguyệt, thì có lẽ Thang Thành đã giải quyết hai nạn nhân trước đó, đồng thời bắt cô ấy về đây. Anh đoán thử xem trong khối tường đó có phải là mảng chân người mất tích thứ hai không? Thật kinh hãi Khoảng một tiếng sau, trên lầu 2 bụi bay đầy trời Bọn người tô ngôn dù có mang khẩu trang nhưng vẫn bị sặc phải ho khen vài tiếng Khi mảng xi măng cuối cùng bị phá bỏ Toàn bộ phía trong bức tường phía đông đã lộ ra trước mặt mọi người Bên trong là một cái khung gỗ cao bằng người Rộng cũng đủ cho một người, mà trước mắt họ hiện là những cái xác đang phân hủy ở mức độ khác nhau. Nhưng ngoài dự đoán, trong tường lại có đến 3 thi thể. Đôi mắt đen của Giang Ly khẽ lay động, lạnh lùng nói. Gọi Pháp Y lên đây. Sau đó anh dẫn bọn họ xuống tầng dưới, vừa tháo khẩu trang vừa nói. Hạng Dương và Thái Bao ở đây tiếp tục xử lý hiện trường. Tô Ngôn, Tiểu Đinh và tôi cùng về cục. Trương Điền Điền không phải nạn nhân đầu tiên của hắn Chúng ta cần phải xác định được thân phận của nạn nhân đầu tiên Tô Ngôn lùi lại vài bước Rồi quay đầu nhìn thoáng qua bức tường chứa ba thi thể Trên mặt họ dường như còn phản phất nét hoảng loạn Bây giờ sau lưng mọi người là vực thẳm, Tiếng cười nhạo, trêu đùa phát ra Khiến người ta sợ hãi mà gào thét Trong nháy mắt cô bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa của thân phận cảnh sát này Ngóng nhìn vượt sâu, xé mở màn đêm, bảo vệ sinh mệnh và lợi ích của nhân dân Không cho một ai bỏ mạng vô ích, cũng không cho kẻ nào thoát khỏi chế tài của pháp luật Trong khoa nội trú của Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Nam Thành Một phòng bệnh tư nhân tạm thời được sắp ở lầu 11 Ngoài cửa ra vào còn có hai cảnh sát ngồi canh Giang Ly dẫn tô ngôn từ thang máy bước đến cửa ra vào Sau khi hỏi thăm hai cảnh sát đang trực về tình hình một chút thì Giang Ly đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Trong phòng rất yên tĩnh, người nằm trên giường bệnh đã được xử lý vết thương xong. Trên mũi quấn một miếng băng gạt, cầm và cổ được đeo nịch cố định lại. Tay phải bị còng, tay còn lại trên lan can giường. Lúc này không biết mi mắt hắn là do sưng mở không lên hay do đang ngủ, hô hấp rất đều đặn. Có người đột nhiên tới gần cũng không phát hiện ra than thành Giang Ly trầm giọng gọi Người trên giường khẽ nhúc nhích Mắt mở ra một khe nhỏ Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy con người dưới mí mắt dường như đang chuyển động Vẻ mặt bị băng gạt che khuất Không thể nhìn ra Nhưng cả người lại cho người ta cảm giác Như hắn đang châm chọc khiêu khích Anh có biết Ngay cả khi anh không thú tội, thì khẩu cung của đảng Nguyệt Nguyệt cũng đủ để tống anh vào tù rồi không? Giang Ly nói tiếp. Thang Thành lại hé mắt ra, khóe môi nâu sậm khẽ nhét lên. Không cần nói cũng biết, hắn không có ý nói chuyện với cảnh sát. Cũng không có ý định giải thích về tội ác của mình, càng không thấy hối lỗi với các nạn nhân. Tôi, Thang Thành dường như nhìn thấy nửa người của tô ngôn đứng sau lưng Giang Ly, Có chút chọc vật mở miệng âm thanh kàn kàn không nói ra tiếng hắn ta vừa nói ra một chữ thì miệng và cầm đang bị đau đớn dữ dội nhưng vài giây sau vẫn tiếp tục nói tôi muốn tố cáo cảnh sát các người cưỡng chế sau khi bị một thanh sắc nặng hình thù bất định rơi tr mặt hắn được đưa đến điều trị ở bệnh viện cuối cùng bác sĩ đưa ra chẩn đoán chấn thương gãy xương trán, Gãy xương mũi, gãy xương má trái, gãy 5 cái răng Chấn thương nặng cột sống cổ Dù có bình phục cũng sẽ để lại di chứng Tô Ngôn nghe nói như thế cũng chỉ biết đưa tay xoa chóp mũi Đương nhiên có thể đây là quyền lợi của anh Nét mặt Giang Ly không đổi Lấy mấy tấm ảnh từ trong tay Tô Ngôn Sau đó đưa ra trước mặt hắn Hôm nay chúng tôi đến cũng là để thông báo cho anh một tiếng Trong bức tường phía đông trên lầu hai căn nhà anh ở Chúng tôi tìm được ba thi thể nữ Trong đó hai người đã được chứng thực là Trương Điền Điền và Mãng Chân Chứng cứ vô cùng xác thật Anh còn muốn nói gì không? Thang Thành ra sức cười Sau đó im lặng Đôi mắt đang hé ra cũng nhắm lại Tuy nhiên Tô Ngôn và Giang Ly đã bắt được thay đổi biểu cảm rất nhỏ của hắn Lúc nhìn thấy bức ảnh Hai người liếc nhau một cái Giang Ly khẽ gật đầu, sau đó lui về sau một bước Sau khi tìm thấy thi thể những người bị hại hôm qua Họ liền quay về văn phòng Nhưng sau khi điều tra và thu thập chứng cứ cẩn thận Vẫn không thể xác định được danh tính nạn nhân đầu tiên Bọn người Thái Thành Tể sau khi xử lý xong hiện trường Cũng đóng gói hết đồ vật trên lầu 3 Mang về cho đội kỹ thuật Bọn họ kiểm tra suốt đêm và xác nhận từng thứ một Nảy ra một quyết định táo bạo Tô Ngôn nhận lại mấy tấm ảnh từ tay Giang Ly Khẽ hoạt động cơ mặt, nở một nụ cười tươi như hoa Thông qua giám định pháp y Ba thi thể được phát hiện trong tường đều bị gãy xương cổ Chứng tỏ là chết do ngạc thở Vậy nên sở thích của anh là siết cổ họ đến chết ư Giống như những gì hôm qua anh làm với đảng Nguyệt Nguyệt Cô dẫn đầu cuộc thẩm vấn hôm nay cũng là do khi bàn bạc với Giang Ly Hai người nhận thấy Thang Thành là một kẻ đầu óc sâu sắc Từ hành vi của hắn, có thể phân tích ra hắn là người kiên định và khó lung lay Muốn làm cho hắn mở miệng thì khó càng thêm khó Nhưng từ thủ pháp gây án của hắn, còn có thể nhìn ra Thang Thành rất căm ghét và khinh thường phụ nữ Bọn họ quyết định dùng chuyện này là một bước đột phá Cô Ngôn cũng là nữ giới, nhưng trong quá trình bắt giữ hôm qua đã khống chế hắn gắt gao. Lúc này Thang Thành ngoài không phục ra, còn hận không thể tự tay vặn gãy cổ cô. Rõ ràng hắn dễ bị mất khống chế với phái nữ hơn. Giang Ly nói gì hắn cũng không để ý, nhưng khi cô mở miệng, tất nhiên hắn sẽ có chút phản ứng. Đây chính là kết quả cảnh sát mong muốn. Quả nhiên sau khi nghe cô nói, gương mặt của Thang Thành co giật mạnh. Lập tức mở to mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, độc ác. Anh có phải đang cho rằng chúng tôi nhất định sẽ hỏi anh nạn nhân đầu tiên là ai, đúng không? Tô ngôn nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng. Vậy anh lầm rồi. Mặc dù không tìm được DNA tương thích trong kho số liệu DNA của cảnh sát, nhưng một người chỉ cần từng sống trên thế gian này, nhất định sẽ có dấu vết của mình. Thế này đi, nếu không anh đoán thử xem... Chúng tôi thông qua những đồ vật anh để lại đã phát hiện ra gì rồi? Cô riu rít bên giường, Giang Ly ở phía sau khoanh tay đứng nhìn cô, đáy mắt mang vài ý cười. Cô gái này đúng là hoàn toàn thích hợp làm cảnh sát hình sự. Dẫu cho có phải đối mặt với loại phạm nhân gì, trong tình huống nào, muốn dùng giọng điệu ra sao, cô ấy đều có thể thể hiện thật hoàn hảo. Quả nhiên, Thang Thành đã bị bộ dạng dương dương tự đắc của cô kích thích. Nhưng cũng chỉ nắm chặt hai tay, vẫn không lên tiếng Này, sao anh không nói gì hết vậy? À, tôi biết rồi, anh nghĩ tôi đang bẫy anh hả? Tô ngôn không để ý đến sự im lặng của hắn, chán ghét xua tay Nếu vậy thì anh suy nghĩ nhiều rồi Nói cho anh biết, con người tôi không chỉ có thể đấm nát đầu anh Mà đầu óc cũng rất nhanh nhảy đấy Hiện tại đứng ở đây nói chuyện với anh cũng chỉ để khoe khoan một chút thôi. Anh tự nghĩ những tội ác của mình đều là bí mật. Nhưng trong mắt tôi, tất cả đều không đáng nhắc tới. Sau khi thành công khiến người nằm trên giường thở hổn hện vì kích động, cô rút ra một tấm ảnh đưa tới trước mặt thang thành. Bảo đảm đối phương có thể nhìn thấy từ khi mắt đang hé mở. Trong điện thoại anh có một tấm ảnh là bạn gái à? Trên ảnh là một cô gái khuôn mặt thanh tú, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy cô ấy rất lương thiện. Khóe mắt Thang Thành dường như mở to hơn một chút. Hiện tại hai người đã chia tay rồi hả? Chúng tôi cầm tấm ảnh này đến hỏi đồng nghiệp của anh. Có hai người có ấn tượng với bạn gái của anh, nhưng bọn họ nói hai người đã chia tay hơn một năm rồi. Thang Thành cuối cùng cũng phát ra tiếng, nhưng chỉ có một chữ đầy phẫn nộ. Cúc Tô Ngôn nhìn anh ta ra vẻ khó hiểu Bảo cô ta cúc Cúc Có lẽ vì cảm xúc quá kích động Nên sau khi than Thành dùng hết sức Nói ra mấy chữ này Thì bị ho kịch liệt Thậm chí còn phun ra vài tí máu Rơi ra ga giường trắng noãn rất chói mắt Anh làm sao vậy Không biết tình trạng cơ thể của mình hiện giờ ra sao sao Cấu kỉnh làm gì Chia tay rồi thì vẫn có thể làm bạn mà đúng không? Tô Ngôn nheo đôi mắt lại Tiếp tục thêm một mồi lửa Thấy hắn ho càng ngày càng dữ dội Cô bỗng trầm mặt xuống Hay là cô ấy chính là nạn nhân đầu tiên của anh? Sao thế? Không chịu được việc cô ấy bỏ đi Vì phát hiện ra chuyện anh thích nhìn trộm nữ sinh Còn thích trộm quần lót Cảm thấy mình bị phản bội Nên ra tay sát hại cô ấy Anh thấy mình không hề biến thái, thấy cô ấy không nên rời bỏ mình à. Theo tôi, cô ấy thà chết còn hơn ở bên cạnh một người như anh. Vì... Nói tới đây, cô hơi cúi người, ghé sát tai hắn, nói khẽ. Vì anh khiến cô ấy cảm thấy vô cùng kinh tởm. than thành nghe những lời nói đó, cuối cùng cũng hoàn toàn mất khống chế, sắc mặt trở nên tím tái. Hắn muốn dùng cái tay không bị còng để bóp cổ tô ngôn Chỉ tiếc tô ngôn đã sớm chuẩn bị Lùi về sau né đi làm hắn hoàn toàn thất bại Ả chính là một con đỉ, tiện nhân yêu tiền Muốn thoát khỏi ông mày thì ông mày sẽ khiến cô ta mắc kẹt ở đó cả ngày lẫn đêm Hắn ta vừa hung hăng nói vừa muốn thoát khỏi còng tay Đến khi cổ tay tứa máu vẫn không dừng lại Lô Ngôn quay đầu liếc nhìn Giang Ly một cái. Giang Ly khẽ gật đầu. Từ những lời than Thành nói, đã chứng minh được những suy đoán trước đó của họ. Nạn nhân đầu tiên chính là bạn gái cũ của hắn, nhưng không rõ nguyên nhân hai người chia tay. than Thành cho rằng bạn gái cũ vì tìm được người khác có tiền hơn nên mới rời bỏ hắn. Điều này cũng gián tiếp giải thích tại sao hắn lựa chọn đối tượng gây án, Đều là những nữ sinh hắn cho là trong mắt chỉ có tiền Loại biến thái thích rình mò này Vốn 10 người thì hết 8 kẻ nhát gan Nhưng giết chết bạn gái cũ Đã tạo nên lòng tự tin đến mức nực cười cho than thành Hắn tìm ra được cảm giác thỏa mãn hơn so với việc nhìn trộm Sau đó nội tâm từng bước từng bước bị khống chế Cảm giác có thể quyết định sự sống và cái chết của một người đã thu hút hắn Nên khi thấy đảng Nguyệt Nguyệt và Diêm Hạo phát sinh xung đột Thậm chí nghe họ nói chuyện Thì hắn trong nháy mắt đã mất lý trí mà quyết định gây án Bởi trong tiềm thức Hắn xem đảng Nguyệt Nguyệt như vật mình sở hữu Không thể cho kẻ khác chạm vào dù chỉ một chút Giang Ly thấy Thang Thành đã rơi vào tình trạng nóng nảy Thì đưa tay nhấn chuông gọi Không lâu sau, bác sĩ và y tá liền đến tiêm cho hắn một liều thuốc an thần Anh và Tô Ngôn cũng không ở lại bệnh viện. Sau khi trở về cục, thông tin liên quan đến căn nhà nhỏ được than thành lựa chọn làm nơi gây án đã được đặt trên bàn của văn phòng đội chuyên án. Chủ căn nhà đang ở ngoại thành. Cô ấy nói qua điện thoại rằng đã ký hợp đồng 5 năm với người thuê căn nhà đó. Giấy tờ tùy thân của người thuê nhà là chứng minh thư của một cô gái tên là Khuôn Khiết. Thông qua xác minh thì Khuôn Khiết chính là bạn gái cũ của Thang Thành Sau đó cảnh sát cũng thông báo cho ba mẹ Khuôn Khiết ở quê nhà Vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt chính thức kết thúc